chương hai trăm bảy mươi mốt tổ thụ quà tặng ất m ộ t đạo t r ù n g chương hai trăm bảy mươi mốt tổ thụ quà tặng ất m ộ t đạo t r ù n g hay đáng tiếc tổ địa chỗ sâu bên trong t h á n h chỉ, phát ra một tiếng gu thán sau một khắc vô tận thánh quang b ú t lên bay ra một gốc ba t r ư ợ n g cây nhỏ cây nhỏ xanh tươi lướt á c chi tiết tung tùm đạo vận dằn rào tựa như thượng thường chi thủ lấy thần trạm ngọc mài mà thành có loại tự nhiên mà thành cổ phác chính là tĩnh dưỡng về sau khôi phục một chút bản nguyên t i ê n nguyên tổ thụ bây giờ cái này lão cổ đồng khôi phục lại thánh giả cấp độ đã có thể làm được lớn nhỏ như ý tùy ý huyên hóa thân hình thực lực cũng không thể so sánh nổi im hơi lặng tiếng ở giữa nó xuất hiện tại lý nguyên thọ bế quan trong động phủ đáng tiếc lúc trước một ý nghĩ sai lầm dẫn đến tổ địa xuống dốc nếu là ta tộc vẫn có huy hoàng của ngày xưa một năm này tu dưỡng chí ít có thể để cho ta lão nhân ra khôi phục lại đ ể bắt cảnh đi lao cổ đồng than thở ngày khác bởi vì hôm nay quả ngày xưa hắn cùng thiên ấ t đại thánh không để ý tộc nhân k h u y ê n can khăng khăng mang theo nội t ì n h tiến về thiên h o a n g tinh vực lúc ấy là muốn b ắ t một cái tương lai ai ngờ trận k i a thất bại rơi vào thiên đất lớn thánh thân từ đạo tiêu h ắ n cũng theo đó ngủ say toàn bộ chủng tộc đều suýt nữa hủy diện cái này một cái g i lớn quá mức nghiêm trọng lý nguyên thọ không nói chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn tiểu tử ngươi thật sự là ý chí sát đá cũng không biết ta đuổi một chút lão nhân ra ta lão cổ đồng tự nhiên hiểu được lý nguyên thọ ý tứ không còn muốn sống nói không phải liền là thiếu ngươi một đạo bản nguyên sao cũng không phải không cho ngươi nói nhánh cây nhỏ nha chập trờn thanh quang chạy xuôi hình như có hai viên con mắt đang đánh chuyển sau đó chỉ nghe lão cổ đồng cười hát hát nói ta nhìn nguyên giao tiểu nha đầu đối ngươi cố ý chúng ta thương lượng như thế nào không có khả năng lý nguyên thọ quả quyết tự tuyệt mắt hắn h i ế lại tại cây nhỏ bên trên qua lại dò xét nói rằng ngươi muốn thực sự không muốn cho cũng không sao ta có thể tự mình lấy l a o r a hỏa lập tức khẽ run dậy nếu không phải hắn không có huyên hóa trưởng thành chỉ sợ mặt đều tái rồi bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định rất là bất mãn nói nguyên g i a o nha đầu thật là ta tộc đ ư ờ n g đại huyết mạch cao quý nhất hậu bối nàng thật là người mang võ thánh huyết mạch tương lai ít ra có thể trở thành đệ bắt cảnh đại thánh cửa giả người suy nghĩ một chút thêm một cái đệ bắt cảnh đạo lữ lại có thể giúp ngươi tu thành hôn đ ộ n thể s o n tu còn có thể giúp ngươi tu vi nhanh tăng chỗ nào so ra kém một đạo bản nguyên hắn cảm thấy, phóng nhãn của kim đổi lại bất cứ người nào có lẽ đều sẽ tuyển nguyên l i n dao hết lần này tới lần khác hôm nay gặp phải lý nguyên thọ như thế cứng nhắc giá hỏa ta đã có ra thất lý nguyên thọ sắc mặt bình tĩnh ánh mắt t ĩ n h mịch từ đầu đến cuối không hề lay động có ra thất thế nào lao cổ đ ồ n g không hiểu hắn ý tưởng này lên tiếng phản bác từ xưa đến nay cái nào cường giả không phải thê thiếp thành đ à n khắp nơi đều có hồng nhan c h i kỷ bọn hắn là bọn hắn ta là ta lý nguyên thọ bình tĩnh như trước t i ể u tử ngươi thật sự là khó chơi lao cổ động rất có vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận hắn cũng là không phải thật sự không nỡ một đạo bản nguyên cũng không phải thành tâm muốn hố tôn hậu bối tương phản hắn là coi trọng lý nguyên thọ phẩm hạnh cổ kim ít có cũng nhìn ra nguyên giao hoàn toàn chính xác đối lý nguyên thọ cô ý trọng yếu nhất là như thế một cái phẩm hạnh người có thể tin được thiên phú không là bình thường xuất chúng tương lai chắc là có thể thành t i ể u cái thế võ thánh cho nên bất luận là vì nguyên giao vì hắn mạch này tự tôn hắn đều cảm thấy thúc đẩy việc hôn sự này đối với song phương đều tốt từ xưa đến nay nhiều ít đại tộc nhiều ít thánh giả thế gia thánh địa không đều là làm như vậy đến củng cố quyền thế sao ai có thể nghĩ tới trên đời còn có như thế cố chấp các loại cũng được Lao cổ đồng biết mình nói bất động lý nguyên thọ chỉ có thể thầm than khẩu khi nói bản nguyên hôm nay liền có thể cho ngươi bất quá bóc ra đạo này bản nguyên về sau ta đem ngủ say một đoạn thời gian bao lâu lý nguyên thọ khẽ nhúm mày thiên nguyên cổ tinh bây giờ thật là đối mặt với hai vị thánh giả công phạt hắn cũng là không sợ kia hai cái thánh giả chỉ là kia mây giao thánh t r ụ phía sau còn dính dấp thương long tinh vực thanh giao nhất tộc kia là nắm giữ đệ bắt cảnh thánh giả chấn giữ quái vật khổng lỗ ít thì mấy chục năm nhiều thì mấy trăm năm lao cổ đồng than nhẹ một tiếng nói thiên hoang trận chiến kia lưu lại nói tổn thương quá mức nghiêm trọng cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất ổn thỏa điểm đừng lại giống như trước gác như vậy ít ra tại lao nhân gia thức tỉnh trước đó không cần tùy ý giết kia hai tên g i a hỏa dứt lời hắn không chờ lý nguyên thọ đáp lại liền dỏ ra một cây cành non chỉ thấy nồng đậm thanh quang tự cây nhỏ cành non bên trong bay ra hóa thành một cái trứng chim cút lớn nhỏ đạo trùng trực tiếp rơi vào lý nguyên thọ trong tay lão nhân gia ta ngủ say trong khoảng thời gian này còn muốn làm phiền ngươi h ả o h ả o chiếu cố tộc ta h ậ u bối lao cổ đồng thanh â m càng ngày càng m ở mịt cây nhỏ giống như bản thể dần dần làm nhạt hóa thành một đạo thanh quang một lần nữa trở về tổ địa rơi vào phương kia to lớn tế đàn bên、trên. kia là thiên nguyên thần thụ nhất tộc tổ khí có thai n g h n thần hồn diệu dụng đa tạng lý nguyên thọ nhìn qua thánh chỉ phương hướng khẽ nói một tiếng hắn nhìn xem trong tay đạo trùng khẽ lắc đầu thật sự là thế sự vô thường ban đầu dự định tu thành hôn đột thể lại đột phá thánh giả về sau kế hoạch không đổi kịp biến hóa trước đ ụ c thân thành thánh lại đem pháp tắc thành thánh không nghĩ tới cái này còn không có cách nào thì thành thánh lại lấy được khan hiếm nhất tất một bản nguyên bất quá dưới mắt đã không cần cân nhắc trước pháp tắc thành thánh vẫn là trước thành hôn đ ộ thể vấn đề bởi vì lao nhân cho hắn bản nguyên đủ để cho hắn đồng bộ tiến hành theo hỗn độn trải qua điên cuồng vận chuyển trứng chim cút lớn nhỏ đạo trùng hóa thành từng tia từng sợi sinh mệnh chi khí nhanh chóng tràn vào thể nội hóa thành chất nguyên tại từng lần một rèn luyện bên trong lại hóa thành chính hắn bản nguyên đây là võ thánh cường giả bản nguyên đạo trùng không chỉ có là thế gian khó được nhất tiên tiên trí bảo càng là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng trong đó còn ẩn chứa thiên nguyên tổ thụ phát tắc cái này đã vượt qua thù lao thêm ra rất nhiều quà tặng giờ phút này phần này quà tặng toàn bộ hóa thành lý nguyên thọ tiến thêm một bước cường đại trợ lực hắn chân nguyên tại pháp tắc lực lượng rèn luyện hạng từng bước cùng tiên điệu giao cảm cùng pháp tắc cộng minh hắn đạo thể cũng tại ớt một bản nguyên tầm bồ hạng từng bước hướng tới viên mãn cùng cái khác mấy loại bản nguyên hòa làm một thể hướng về hỗn độn thể không ngừng t h về biến thể chất cùng chân nguyên đồng bộ về biến có thể đón được hoàn thành một phút này lý nguyên thọ chắc chắn nên đón cường đại trước nay chưa từng có thời điểm đến lúc đó hắn chính là thánh đạo con đường tiến thêm một bước đặt chân trung kỳ thánh gi chân nguyên tới p h á p tắc nhục thân tới thánh đạo kim thân linh hồn tới thánh hồn bất kỳ một bước đạt được thăng hoa đột phá gông cùng xiềng xích đều có thể đặt chân thánh giả liệt kê nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa một loại trong đó thành thánh liền không cần lại tu luyện cái khác hai hạng vừa vặn tư phản thánh giả cảnh giới tăng lên ngay tại tại phát triển toàn diện mỗi nhiều tu thành một hạng chính là tăng lên một bước ba điều thành liền sẽ trở thành mây giao thánh chủ như thế có thể được tôn là thánh chủ tồn tại sau đó chính là ba dung hội có thông tiến hành một lần toàn diện thăng hoa đặt chân thánh giả đình phong sau đó mở thánh giới mới có thể đặt chân đệ bắt cảnh đại thánh cảnh chương hai trăm bảy mươi hai hỗn độ thể chương hai trăm bảy mươi hai hỗn độ thể lý nguyên thọ sớm tại mấy năm trước liền tu thành cửu khiếu kim đan khoảng cách p h á p tắc thành thánh chỉ có cách xa một bước nhưng một bước này từ xưa đến nay không biết ngăn cản nhiều ít thiên tiêu chính là lấy thiên phú của hắn cũng khó có thể thời gian ngắn ngày tới so sánh dưới ngược lại là đạo thể trưởng thành càng nhanh luyện h o a những cái k i a lửa linh tộc đỉnh cao nhất bản nguyên chân hỏa về sau chỉ kém mất một bản nguyên liền có thể thành cửu hỗn độ thể bây giờ tất cả vào chỗ lý nguyên thọ tâm tính bình thản không nóng không đội tại như vậy hết sức chăm chú trong tu luyện lý nguyên thọ đạo thể bản nguyên rất nhanh liền xảy ra chất biến nông đậm tử quang thấu thể mà ra dường như trời quang mây tạnh đồng dạng kim sắc ngân sắc ngũ thải chi sắc đến không hết quang hoa đan vào một chỗ kia là khác biệt bản nguyên tại lẫn nhau dung hợp tại hôn đ ộ n trải qua cường lực gia tri hạng khác biệt bản nguyên ở trung hòa hợp lẫn nhau kiêm dung ấ t một bản nguyên luyện hóa cũng không có cái gì trở ngại ngược lại bởi vì cố lực lượng này tràn ngập sinh cơ đầy đủ ôn hòa cùng cái khác bản nguyên lại càng dễ dung hợp cùng lúc đó lý nguyên thọ chân nguyên cũng bắt đầu chất biến đan đ i ể n hư không theo ấ t một bản nguyên dốc vào tràn ngập sinh cơ phản phất muốn diễn sinh ra một mảnh sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới h ạ n như giang hải dậy sóng chân nguyên tại nhiều loại bản nguyên rèn luyện h ạ từng bước dung nhập pháp tắc chân vận toàn bộ quá trình nước chạy thành sông chỉ là t Ký trong h ự c t khoảng thời gian này nguyên giao cũng đang cố gắng sung kích thánh giả tri cảnh thần thụ nhất tộc trải qua ngắn ngủi tâm lo đã dần dần tiếp nhận thời đại mới mở ra mặc dù bọn hắn đắc tội hỏa linh nhất tộc thánh giả cũng gián tiếp đắc tội mây giao thánh chủ nhưng lại nhiều một vị không biết sâu cạn bảo hộ người trong tộc nội tình trở về sẽ sinh ra một vị mới thánh giả phần này vui sướng phần này thu hoạch đủ để thắng qua đối hai vị thánh giả sợ hãi thời gian khoan thai trong n g a y mắt chính là m ư ờ i năm mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả vì độc chiếm thiên nguyên cổ tinh bảo tàng có thể nói chăm chỉ không ngừng ngày đêm không ngừng công kích sao trời kết giới m ư ờ i năm n g ư ờ i tiếp tục bản thánh chủ yếu tu dưỡng một thời gian cao thủ như mây giao thánh chủ cũng nghỉ ngơi hai lần hôm nay hắn phải tiếp tục điều thức khôi phục lực lượng để tránh gặp phải tình huống ngoài ý mới xích viêm thánh giả không nói chỉ là một vị công kích kết giới hắn đã tính dưỡng năm lần không giống với vị thánh chủ này đại nhân thực lực của hắn yếu chút mỗi lần đều là gần như kiệt lực khả năng điều dưỡng vì thành công đánh tan thiên nguyên cổ tinh diệt đi thần thụ nhất tộc lấy trừ hậu hoạn cũng vì hắn cùng tộc nhân mới tương lai xích viêm thánh giả không thể không đụng một cái lấy tự thân tiêu hao áp chú thánh chủ có thể được đền bù mong muốn thật tình không biết thiên nguyên cổ tinh bên trong chính là phong vân hội tụ dị tượng thay nhau nổi lên trải qua mười năm khổ tu lý nguyên thọ rốt cục luyện hóa tự thiên nguyên tổ thụ viên kêu bản nguyên đạo trùng cũng đem cùng tự thân đạo thể bản nguyên thành công dung hội quán thông đau khổ truy cầu nhiều năm hỗ n ộ thể đã găng tốc thái dương c h i lực thái âm c h i lực kim mục nước lửa thổ phong lôi hư không nhiều loại bản nguyên g i a o hội từng bước diễn sinh ra hỗn độn chi khí làm luồng thứ nhất hỗn độn khí sinh ra về sau lý nguyên thọ thể chất đan đ i ể n đều nên đón trước nay chưa từng có thuế biến âm ẩm trong đan đ i ể n oanh minh không đất phản phất tại khai thiên tích địa đồng dạng vốn là hạo vô biên tế đan đ i ể n hư không không ngừng mở rộng mở đất cao hóa thành sáng trói tinh không từng tia từng sợi hỗn độn khí như là giữa thiên địa chúa tể người giống như là đản sinh ra trật tự mới chúa tể tất cả x ô trào rất nhiều bản nguyên vạn vật quy nguyên trong h phục hốn phía ầ n độn Toàn với dưới. bộ t quá ì n dung h hợp, t r ngày thường tốc gấp tu thành g cựu khiếu kim đan đỉnh cao nhất cao thủ đều khó mà bắt giữ lực lượng phát tắc hôm nay lại hóa thành ánh sao đầy trời giống như sáng chói t h ó i mắt một đạo tối tăm mở mị thông t i ê n cổ sáng tự trong sơn cốc phóng lên tận trời chiếu dọi cựu tiêu ở đằng kia cổ sáng t r u n g quanh sinh động thiên địa phát tắc hoặc l à hóa thành lóng phượng hoặc l à hóa sinh kỳ lân giống bay phượng múa kỳ lân huyết dài lại có n h ậ t nguyện tinh thần tô điểm trong đó ở đằng kia trong cột ánh sáng càng là có thiên địa sơ khai vạn vật sơ hiện diễn hóa chúng sinh kinh người dị tượng đây là công pháp gì vị kia đến cùng là bực nào t u vi tại sao có thể có kinh người như thế thiên địa dị tượng thật là đáng sợ giống như là hỗn độn mới bắt đầu thiên địa chưa mở chúa tể người đồng dạng chẳng lẽ vị kia vẫn là xa xưa thời đại cái thế cường già truyền thế không thành liền xem như chuyện thế chỉ sợ cũng phải võ thánh trí tôn a võ thánh cường giả a tộc ta tổ thụ đ à n sinh tại thái cổ thời đại cũng không biết có hay không đặt chân như vậy cảnh giới bây giờ lại làm cho chúng ta kiến thức đến một vị nhân tộc tương lai võ thánh không hổ là có thể vượt qua tinh hải đem tộc ta tổ thụ cùng tổ khí đưa về cường giả khó trách vị kia đối với h ỏ a linh nhất tộc nói giết liền đến giết không chút gì nương tay như vậy thông thiên tu vi chỉ sợ đã đặt chân đệ bắt cảnh là vị đại thánh cường giả thế đây chẳng phải là nói vị kia là vực chủ đồng dạng tồn tại thần thụ nhất tộc vô số cường giả bị bừng tình t ừ n g kia ánh mắt nhìn về phía lý nguyên thọ bế quan sơn cốc sơn cốc kia từng là lịch đại tộc trưởng tinh tu chi địa không phải đỉnh cao nhất không thể đ ặ t chân chính là đỉnh cao nhất muốn đi vào cũng muốn trải qua tộc trưởng cho phép bây giờ b ị tộc trưởng nhường cùng vị kia sứ giả đại nhân bế quan tinh tu bọn hắn trước đó còn tưởng rằng là vị kia vượt ngang tinh hải tiêu hao q u á lớn nhờ vào đó nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c khôi phục thánh lực mà thôi không nghĩ tới hôm nay lại dẫn phát như vậy dị tượng cố khí tức này thế nào có chút giống là trong truyền thuyết hôn t ổ thể c á bên ngoài cách đó không xa núi xanh bên trên thần thụ nhất tộc đương đại tộc trưởng nguyên cổ vụ đứng dậy ngắm nhìn phía trước con ngươi kịch liệt co vào là một truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm cổ tộc tộc trưởng nguyên cổ biết được đồ vật hơn xa tộc nhân khác có lịch đại tộc trưởng truyền miệng bí mật n g h e đồn giữa thiên địa có loại trí cao vô thượng thể chất chính là trời sinh võ thánh đạo thể đó chính là trong truyền thuyết hôn đ ồ n thể chương hai trăm bảy mươi ba pháp tác thành thánh thánh binh sắp thành chương hai trăm bảy mươi ba pháp tác thành thánh thánh binh sắp thành cực kỳ lâu trước đó tại con đường tu hành sơ khai thời điểm liền có đếm không hết mở ra đ ư ờ n người tham dò ra rất nhiều lý luận trong đó thịnh hành đến nay chủ lưu lý luận liền luận. lý luận Cái bản này bao hàm thể chất g ó phan lại người, c h thể vị t á i c tên h h i đại t như ý nghĩa tức là bản nguyên không đủ bình thường thể chất linh thể chính là nắm giữ linh tính bản nguyên tương đối dư thừa cường đại thể chất thắng qua p h à n thể mà đạo thể là mạnh nhất thể chất pham là đạo thể đều có cơ hội thành thánh đồng thời vì là là ị i vậy hôn đồn thể đại biểu cho vạn vật đầu mường đại biểu cho thống ngự và pháp chấp trưởng mọi loại quy tắc người thân nhất thiên địa bản chất từ xưa đến nay trong lịch sử cũng từng sinh ra mấy vị hôn đ ộ n thể không ngoài dự tính từng cái đều thành tựu võ thanh trí tôn chiếu g i ỏ i một thời đại cho nên dù là thần thụ nhất tộc xuống dốc trong tộc vẫn có liên quan tới hôn đ ộ n thể một chút ghi chép truyền thừa tới nguyên cổ thế hệ này không đúng không phải hôn đ ộ n thể nguyên cổ tập trung tinh thần cẩn thận bưng ma rất nhanh nếu mày cũng không đúng dị tượng xác thực cùng hôn đ ộ n thể xứng đáng kỳ quái vì sao lại dạng này căn cứ trong tộc tiên tổ ghi chép hôn đ ộ n thể xuất thế liền có kinh thiên dị tượng như là t ử khí đông lai ba vạn dặm chư thiên thần thánh hư ảnh vì đó ăn mừng chờ một chút thành thánh hôn đột thể càng là có uy áp vào cổ khi đóng chư thiên thanh thế nếu thật là tiên thiên dị tượng tuyệt không cực hạn tại một cái thiên nguyên tinh mới là cho dù là đệ thất cảnh thánh giả ít ra cũng nên ảnh hưởng đến một tinh vực có thể kia dị tượng lại phân minh cùng hôn độn thể có tám chín phần tương tự chẳng lẽ lại là ngày mai tu thành hôn độn thể nguyên cổ nghĩ đến các loại ghi chép nói là có chút ngộ tính kinh người hàng người có thể tự sáng chế phù hợp tự thân tuyệt thế pháp môn có thể mở ra lối riêng tu thành ngày mai hôn độn thể nhưng loại nhân vật này thế gian h i ế m có so có ghi lại tiên thiên hôn độn thể còn thiếu bởi vì phương pháp này quá mức khó được mỗi cái sinh linh thể nội tích chứa bản nguyên cũng khác nhau cần tăng lên phương hướng cũng khác biệt trừ phi ngay từ đầu nhất định con đường này còn có năng lực khai sáng ra chính mình pháp nếu không t u vi càng cao càng là khó mà cải biến bản nguyên cải thiện thể chất nhiều ít đệ bắt cảnh đại thánh cường giả vì đột phá võ thánh chi cảnh nghiên cứu tu thành hôn đ ộ n thể thánh pháp cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt nguyên cổ không nghĩ tới vị này đến từ thiên hoang tinh vực thánh giả vậy mà khai sáng ra cái loại này tuyệt thế thánh pháp đây chính là so tiên thiên hôn đ ộ n thể đều hiếm thấy kỳ tài nguyên cổ trong lòng trấn kinh hắn mặc dù không biết rõ tu thành hôn đ ộ n thể có nhiều khó nhưng trong tộc không thiếu thử qua tiền bối có mười tuổi tu thành kim đan tiền bối dốc lòng nghiên cứu hỗn độn thể tu hành pháp phí thời gian cả đời vô vọng thánh đạo cũng có thành tựu thánh giả tiền bối mong muốn tu thành hỗn độn thể tiến thêm một bước thương tiếc mà kết thúc ngay cả cái k i u vị thiên đất thánh tổ đã từng thử qua không được đường không nói những cái khác chỉ nói những n à y tiền bối cái nào không thể so với hắn kinh diễm chính là đương kim vực chủ cũng không kịp hắn mấy vị này tiền bối nhưng lại không có một vị tu thành hỗn độn thể trong đó độ khó có thể nghĩ tục truyền ngày mai hỗn độn độn thể g ò n g dõi có hy vọng thanh xuất vu lam sinh ra tiên thiên hỗn độn nguyên cổ đống nhiên nghĩ đến một cái khác thì cùng nó tương quan bí mật không khỏi ánh mắt phiêu hốt không tự giác hướng nhà mình tôn nữ bế quan địa phương liếc mắt hai mắt nguyên giao nha đầu kia mới biết yêu trong lòng đã có vị kia cái bóng trước đó hắn vô ý thức sinh lòng bài xích chỉ vì đem tôn nữ coi là chủng tộc c u ậ t khởi hy vọng ký thác nhiều năm kỳ vọng cao tiềm thức không cam tâm tôn nữ đến ngoại tộc nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút tổ thụ trở về tổ khí quý vị bọn hắn bộ tộc này khí vận chắc chắn dần dần khôi phục tộc nhân huyết mạch cũng sẽ tại tổ thụ tẩy lễ h ạ từng bước khôi phục hướng ngày xưa cường đại huyết mạch phạt tổ như vậy nguy dường như cũng liền chẳng phải trọng yếu trọng yếu nhất là nhà mình tôn nữ người mang thánh đạo huyết mạch sắp đăng lâm thánh đạo thành cựu thánh giả mà vị này lại người mang hỗn độn thể cũng là thánh giả cả hai nếu là kết hợp dù là không thể sinh ra tiên thiên hỗn độn thể ít ra cũng có thể sinh ra gần với hỗn độn thể định tiêm đạo thể lại thêm hai vị thánh giả huyết mạch t ê nguyên cổ không khỏi hít một hơi lãnh khí khó có thể tưởng tượng loại kia tiên tử chi tiêu tử sẽ có cỡ nào cường đại thiên phú chỉ sợ ít ra có thể trở thành đệ bắt cảnh đại thánh cường giả tọa chấn một vực trở thành một phương vực chủ cự p h ả ta đến lúc đó hai vị thánh giả cảnh phụ mẫu một vị tương lai đại thánh thiên nguyên nhất tộc lo gì không thể đại hưng nguyên cổ càng nghĩ càng là cảm xúc bành trướng giờ phút này hắn thật muốn lập tức đem lý nguyên thọ cùng tôn nữ lôi ra đến để bọn hắn trực tiếp b ã i đường không không không không thể nghĩ như vậy vị tia thật là ta tổ cân nhân nguyên giao cũng là ta thương yêu nhất tôn nữ không thể để cho bọn hắn quấn vào thuần túy lợi ích bên trong đi nguyên cổ lắc đầu liên tục b ó p t ắ t ý định này trên thực tế không phải hắn không muốn mà là hưu tâm vô lực á c vị tia thật là thánh giả lại là hôn đồ thể chiến l ư c cường đại khó có thể tưởng tượng liền xem như sơ kỳ thánh giả bằng vào hôn đồng thể cũng có thể chiến thắng trung kỳ thánh giả nếu là trung kỳ thánh giả chiến lược có thể thẳng truy vân giao thánh chủ dù là hắn cùng nguyên giao đồng ý cũng không thể t ả hữu loại k i ệ cường giả ý nguyện a cũng được về sau nếu là giao nhi chân tâm ưa thích lão hủ vui t h ấ y k ỳ thành chính là nguyên cổ thầm than một tiếng kích động về sau không thể tránh khỏi có chút thất lạc trước đó còn vô ý thức bài xích người ta là ngoại tộc bây giờ nghĩ đến người ta có thể mang tới chỗ tốt liền muốn lập tức lôi kéo đem lưu tại thiên nguyên tinh ý tưởng này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không chính cống bất quá nếu là nguyên g i a o có thể cùng bị kê lưỡng tình tư ơ n g việt chính mình tiến tới cùng nhau vậy hắn khẳng định giơ hai tay tán thành ẩm ẩm nguyên cổ suy nghĩ ở giữa mây gió đất trời biến đảo dị tượng càng thêm kinh người chỉ thấy kê thông tin trong cột ánh sáng lộ đầy vẹn lạ đúng là diễn h ó a xuất kim sắc hoa vũ đại điệu phía trên tôn gia đoá đoá kim liên đây là đột phá nguyên cổ miệng ngập ngừng không biết nên nói cái gì cho phải đầu tiên là tu thành cổ kim ít có hôn đồ thể theo sát lấy chính là phá cảnh trong lúc nhất thời hắn có chút không biết là lý nguyên thọ t i ê n phú quá mức yêu nghiệt vẫn là hôn đ ồ thể hiệu quả quá mức kinh người mặc kệ hắn nghĩ như thế nào không chút nào ảnh hưởng lý nguyên thọ tại tu thành hôn độn thể trong nháy mắt pháp tắc thành thánh một ngày này lý nguyên thọ nên đón một trận thánh kiếp bất quá đối với tu thành thánh đạo kim thân lại thành tựu i hôn độn thể hắn mà nói dù là trận này thánh kiếp thắng qua người bên ngoài gấp m ộ mươi mấy chục lần vẫn như là thuốc bổ đồng dạng bị hắn tùy tiện hóa thành tự thân thánh lực một bộ phận làm hắn vui mừng chính là đại đạo lò luyện cũng tại trận này thánh kiếp bên trong thành công lộ s á c ra thánh binh nội tình sau ngày hôm nay chỉ cần lấy thánh đạo pháp tắc thành n é n hoặc là lại tế l u y n một phen nhất định trở thành chân chính bản mệnh thánh chương 274. h ỗ n độn thể diệu dụng chương 274. h ỗ n độn thể diệu dụng pháp tác thành thánh lý nguyên thọ chính thức đặt chân thánh giả trung kỳ tăng thêm tu thành h ỗ n độn thể thực lực tổng hợp lật ra mấy chục lần lấy hắn bây giờ tu vi bất luận là hơn m ộ ư ơ i loại thần thông chi thuật vẫn là trong tay mấy món cường đại thánh binh đều đủ để nhường hắn có đối cứng hậu kỳ thánh giả tuyệt cường chiến lược phóng n h ã n thánh giả cảnh giới lý nguyên thọ đều đã coi là trung thượng du nếu như đặt ở một phương tinh vực ít nhất là tiếp cận vực chủ phía dưới mạnh nhất cấp độ kia một hàng lý nguyên thọ đối với lần này tăng lên hết sức hài lòng hắn bây giờ vẫn chưa tới một trăm l i một tuổi so sánh nhân tộc thánh giả hai n g h n năm t h nguyên mới tốn hao không đến một thành thời gian mà tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tiềm lực vô tận tương lai có thể đi được càng xa kia hai tên giá hỏa còn tại tắc quái lý nguyên thọ dương mắt nhìn về phía thiên khung bên ngoài trước đó đối với mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả công kích cảm thụ không tính đặc biệt rõ ràng bây giờ tu vi đột phá phát tác thành t h á n h sau cảm giác lực cũng tăng lên mấy chục lần cơ hồ có thể cảm ứ n g được kia hai tên giá hỏa khí cơ như nguyên cổ lời nói một cái đỉnh tiêm sơ kỳ thánh giả một cái mới vào thánh giả hậu kỳ hai đại thánh giả đều không có che lấp tu vi đều đang toàn lực công kích sao trời kết giới cho nên lý nguyên thọ đối bọn hắn thực lực cảm ứng cùng mặt đối mặt cảm thụ không sai biệt nhiều cơ hồ không có gì khác nhau thực lực như vậy lý nguyên thọ có năm chắc lấy một đ ị c h h a i chấn áp hai người bọn họ bất quá dưới mắt không cần thiết giết ra ngoài hắn đạt được lao cổ đồng một đạo bản nguyên bản thân liền kế thừa một bộ phận tổ thụ năng lực thiên nguyên tinh sao trời kết giới chống đỡ được người khác lại sẽ không ngăn cản hắn mặc dù không biết đây là lao cổ đồng cố ý hành động vẫn là bản nguyên đưa đến tóm lại xem như mở cho hắn cánh cửa tiện lợi lý nguyên thọ có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động tính cho nên hắn không vội mà ra ngoài nên chiến thứ nhất có thể tiếp tục nhường kia hai tên giá hỏa tiêu hao tu vi có thể cho hắn ra tay tiết kiệm càng nhiều lực lượng thứ hai kết g i ớ i tối thiểu còn có thể trèo trống hơn mười năm hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này lấy hôn độn chi khí tế luyện đại đạo lò luyện đại đạo lò luyện đã có thánh binh đạo vận chất liệu uy lực đều đã cùng thánh binh không khác nhau chút nào mà hắn chỉ cần thêm chút tế luyện liền có thể để cho mình bản bệnh thần binh nâng cao một bước hoàn toàn đi vào thánh binh hàn ngũ đến lúc đó đại đạo lò luyện lực lượng gia trì đủ để bình thay yêu thần cung cùng Bạch dù là uy lực còn k h ô n g bằng tiêu hao lại có thể rất lớn trình độ giảm bớt hao tổn tỷ suất chi phí hiệu quả bên trên đã có thể vượt qua hai kiện được từ người ngoài thành binh vừa nghĩ đến đây lý nguyên thọ đem kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết tung ra ngoài ta phải luyện lại thần binh các ngươi trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn dứt lời hắn không chờ hai người đáp lại đã thôi động hỗn độn chi khí diễn hóa xuất hỗn độn h ỏ a diễm bắt đầu tế luyện đại đạo lò luyện lần này tế luyện cũng không phải là dung luyện mà là khắc họa hỗn độn đạo văn tương đương với lý nguyên thọ đem tự thân đại đạo càng ộ lấy phát tác phủ văn hình thức cụ hiện đi ra đem dung nhập đại đạo lò luyện. như thế có thể nhường thần binh chủ nhân cùng thánh binh ở giữa càng thêm phù hợp tiếp theo thánh binh gánh chịu chủ nhân nói tương đương với chủ nhân luyện ra phân thân đồng đẳng với dọc theo nửa cái chính mình đây là lựa gì thế nào cảm giác so hỏa diễm sơn chỗ sâu thiên địa chân hỏa còn cường đại hơn hắn tu luyện chính là h ỏ a đạo ta thế nào nhớ kỹ là lôi đạo nơi xa thông âm tuyết ngạc nhiên không thôi dù bọn hắn làm bạn lý nguyên thọ hơn m ộ ư ơ i năm tự hỏi đã đ ố i lý nguyên thọ đầy đủ hiểu rõ nhưng vẫn là cảm giác mỗi một lần gặp lại lý nguyên thọ lúc đều có thể bị đổi mới nhận biết biến hóa còn không là bình thường lớn gia hỏa này chính là quái vật trông cậy vào người còn muốn thấy rõ lai lịch của hắn bên cạnh kỳ phong vân khít mũi coi thường một bộ tự tại nắm giữ biểu lộ hắn sớm đã tiếp nhận hiện thực lười nhác cùng lý nguyên thọ so người bình thường ai hơn được một cái năng lực ép cùng thời đại quái vật ta ta cảm giác hắn càng ngày càng m ê n g ư ờ i tâu ngâm tuyết trong đôi mắt đẹp lóe ra nồng đậm dị sắc ta không phải nói bên ngoài r ứ t bỏ bên ngoài phong thần t u ô n lãng k h í chất bên trên cũng càng thêm một suất nói đến đây nàng có chút kỳ quái ánh mắt mờ mịt nhị nó i không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác lần này nhìn thấy hắn giống như nội tâm nhiều hơn một cô thân cận cảm giác lời nói này phải có chút m giống như phạm hoa si như thế nhưng kỳ phong vân lại hiếm thấy không có chế nhạo tâu ngâm tuyết mà là trịnh trọng nhìn nàng h á i mắt lại nhìn một chút lý nguyên thọ lâm vào trầm tư trong lòng của hắn giống nhau có loại cảm giác này đây không phải hình dạng khi chất loại hình bên ngoài hấp dẫn cũng không phải tâu ngâm tuyết nói tới mị lực chuẩn xác mà nói kỳ phong vân cảm thấy càng giống là một loại phát ra từ bản nguyên lực hấp dẫn lần này gặp nhau lý nguyên thọ dường như thành thiên địa linh khí dường như thành thiên địa pháp tắc giống như để cho người ta không tự giác sinh lòng thân cận cái này hình dung có lẽ không quá thỏa đáng nhưng kỳ phong vân trong lòng càng nghĩ càng thấy thật sự gần sát nội tâm của mình cảm thụ hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vì sao ngắn ngủi hơn mười năm cho người ta một loại g i ư ờ n g như thành đạo cảm giác kỳ phong vân trong lòng khó mà bình tĩnh hắn cảm thấy nếu như nhất định phải dùng một cái rất xác thực từ để hình dung lý nguyên thọ cái kia chính là đạo gần như tại nói khó có thể tưởng tượng một cái người sống sơ sở thế mà có thể cho người một loại hóa đạo cảm giác a đúng nhiên thông âm tuyết phát ra tận lực đẹ thấp tinh hô nàng đôi mắt đẹp chừng lớn tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra khó mà ức chế ngạc nhiên ta cảm giác biến hóa của hắn thật không đơn giản tới gần hắn tu luyện thế mà có thể tăng tốc tu hành tốc độ giờ n à y phút này nàng chỉ là hít thở thời gian nói mấy câu hấp thu linh khí vậy mà càng hơn trước kia hơn gấp mười lần thật đúng là kỳ phong vân thêm chút cảm ứng cũng không khỏi đến chừng t o m ắ t bọn hắn khoảng cách lý nguyên thọ chừng hơn trăm mét nơi đó còn bị lý nguyên thọ thánh lực cùng chân hỏa ngăn cách trên lý luận mà nói bọn hắn hẳn là sẽ bị ép tới không cách nào động đậy có thể sự thực là bọn hắn không chỉ có hành động tự nhiên còn có thể bị lý nguyên thọ lực lượng ảnh hưởng tăng tốc tu hành đi theo hắn thế mà còn có loại này chỗ tốt kỳ phong vân không khỏi kích động lên vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp những năm này hắn bị khốn ở đại đạo trong lò luyện mặc dù không thiếu hụt linh khí nhưng b u ồ n kẻ n h ả m chán tu luyện cũng không để cho tu vi của hắn tăng lên nhiều ít nhưng hôm nay hắn cảm nhận được thiết thực chỗ tốt ở chỗ này tu luyện thế mà tháng qua bắc nguyên gấp một ư ơ i ta cảm giác tối đa một tháng liền có thể lần nữa đột phá kỳ phong vân khó mà ước chế nội tâm p h â n chấn nói một câu liền hỏa tốc dấn thân vào trong tu luyện ta cũng có loại cảm giác này tông âm kết ngữ khí vui sướng vội vàng đi theo ngồi xuống vận công ầm ầm ngay tại ba người đều đang bế quan khổ tu lúc Thiên nguyên cổ tinh lại nguyên nên đón cổ một, một ngày này toàn bộ thiên nguyên cổ tinh đều tràn đầy vui thích bầu không khí thần thụ nhất tộc những năm này quá khổ xem như có thể so với thanh giao nhất tộc thậm chí so càng cổ lão từng từng sinh ra võ thánh cường đại chủ tộc xuống dốc đến khó r a thánh giả bị phụ thuộc tiểu tộc l ớ n ép tình trạng không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn những năm này cỡ nào vất vả c h ơ mắt nhìn xem rất nhiều ưu tú tộc nhân bị bắt đi c h ơ mắt nhìn xem tộc nhân thân nhân bị đánh ép c h ơ mắt nhìn xem hỏa linh nhất tộc cưỡi tới bọn hắn trên đầu đi, ý đi tiểu lại bất lực phản kháng nếu như bọn hắn vốn là tiểu tộc từng trải tàn phá kém nhất cũng có thể chết lặng một chút hết lần này tới lần khác bọn hắn đã từng vô cùng huy hoàng nạo khí tận trong xương tủy khí cho bọn hắn hy vọng để bọn hắn từ đầu đến cuối ôm lấy quật khởi huyết tưởng bây giờ theo lý nguyên thỏ đến ngắn ngủi thời gian mười năm vô số năm huyết tưởng rốt cục hóa thành hiện thực thần thụ nhất tộc thời gian qua đi mấy cái thời đại lần nữa đản sinh ra một vị thánh đạo cường giả ầm ầm ầm ầm c u ộ n c u ộ n lôi kếp i hạ o đảng phong vân biến ảo ở giữa nguyên giao như sau phàm tiên tử di thế độc lập nghịch thiên mà lên nàng lấy phong hoa tuyệt đại thần nữ tri tư đánh tan lôi kiếp cuối cùng là chứng đạo thành thánh ra ra ta làm được lôi kiếp kết thúc q u a n thân thánh quan bao phủ tựa như thần tri đ ạ c không mà rơi dưới chân ngọc bộ bộ sinh l i ê n nàng kích động vọt tới lao tộc t r ư ở n g trước mặt tuyệt mị trong con n g ư ơ i ngậm lấy nhịn lệ nàng thở nhỏ gánh vắt chấn hưng ơ chủng tộc hy vọng mặc dù r a ra chưa từng cho nàng áp lực quá lớn nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được r a r a cùng các tộc nhân kia phần tha thiết nhường nàng một mực không dám dừng lại xuống bước chân bây giờ nàng cuối cùng đạt thành đại gia chờ đợi trở thành một gã thánh đạo cờ ư n giả g tốt tốt tốt ta liền biết chúng ta giao nhi sẽ không cô phụ g a g a cùng các tộc nhân kỳ vọng nguyên bộ lệ nóng d a n trọng vui đến phát khóc kích động tay đều đang run dậy ha ha ha, ha. thật chỉ là hỏa linh nhất tộc cũng vọng tưởng nô dịch tộc ta sau ngày hôm nay sẽ làm cho bọn chúng biết cái gì gọi là thiên nguyên thần tộc giao nhi thành thánh tổ thụ tổ khí song song trở về tộc ta chắc chắn đại hưng một ngày này chúng ta đợi quá lâu đám tiền bối đợi quá lâu rốt cục muốn tại chúng ta thế hệ này trọng chấn tộc ta vinh quang thần thụ nhất tộc còn sót lại chư vị đỉnh cao nhất nhao nhao xuất quan liền mấy vị sắp đi đến sinh mệnh cối u la bối đều cố ý đến đây triều bái đương kim thánh giả tại mọi người khen tặng bên trong nguyên giao lại là không tự g i á móp nhóm i ệ m nàng không thích tu luyện đã qua không thích hiện tại cũng không thích đối với nàng mà nói có thể trở thành thánh giả phù hộ tộc nhân không hề bị tới hỏa linh nhất tộc loại này nắm giữ thánh đạo cường giả chấn giữ chủng tộc ước hiếp đã là đủ chấn hương thần thụ nhất tộc t á i hiện tượng cổ vinh quang đối với nàng mà nói quá xa vời mong muốn làm được một bước kia ít nhất phải trở thành đệ bắt cảnh như thiên ấ t thánh tổ đồng dạng đại thánh cường giả thánh giả đại thánh nhìn như một cảnh chi tranh l ệ n h lại là cách biệt một trời quân không thấy mạnh như thanh giao nhất tộc dạng này thái cổ lúc nội tình tiếp cận thần cây nhất tộc cường đại chủng tộc đến nay chưa từng xuống dốc nhiều ít không phải cũng chỉ có một vị đại thánh cường giả bởi vậy có thể thấy được trở thành đại thánh sao mà khó cũng đi hôm nay là ngày tốt lành đáng được ăn mừng chúng ta những ngày lao c ổ đồng cũng không cần lại cho tiểu g i a hỏa bằng thêm áp lực cái khác lao đôi không nhìn ra nguyên cổ lại thấy được rõ ràng trong lòng của hắn tin tưởng giao nhi không thích tu luyện có thể đi đến hôm nay đã là lương béo lớn lao gánh nặng xem như tộc trưởng hắn rất hy vọng trong tộc sinh ra thánh giả sinh ra đại thánh hy vọng trong tộc cường giả càng ngày càng nhiều nhưng làm ra ra hắn càng hy vọng cháu gái của mình về sau có thể trôi qua nhẹ n h ó n chút theo đổi thứ mình thích dù sao một vị thánh giả đã đầy đủ cho trong tộc đổi lấy an bình hơn nữa tổ thụ cùng tổ khí trở về trong tộc mười năm gần đây đã sinh ra mấy vị thiên tiêu thiên phú không kém gì thành thánh trước nguyên h giao mấy cái t i ê u tiểu g i a hỏa tương lai đều có hy vọng thành thánh đây là tổ khí cùng tổ thụ không có hoàn toàn khôi phục đợi đến nội tình từng bước một khôi phục trong tộc còn sợ không có cái mới thánh giả chỉ sợ đại thánh cũng có thể đúng đúng hôm nay là ngày vui nên cả tộc ăn mừng rất nhiều lao đôi vui vẻ ra mặt bọn hắn đều từng gánh vác chấn hưng chủng tộc hy vọng liền phong dong chịu chết đều là một loại hy vọng xa vời không thể không vì bồi dưỡng tộc nhân kéo dài hơi tàn b bọn hắn rốt c ụ c có thể thở phào trong tộc cũng quá lâu không có bưng da ăn mừng qua cần gấp một trận thịnh đại khánh đ i ệ n để trấn tộc nhân lòng tin khánh đ i ệ n sau đó lại nói nguyên cổ xem như tộc trưởng không thể chỉ trước mắt hắn hít sâu một hơi nhìn mình tôn nữ giọng điệu nhẹ cùng nói giao nhi còn có sự kiện cần ngươi mau chóng đi làm g i a g i a nói là luyện hóa một cái thánh binh a nguyên giao trong lòng đã sớm chuẩn bị cũng là không bài xích nhẹ nhàng gật đầu nói ta cùng nguyên ngưng thánh tổ nói nhất là tương tự những năm này đều tại trưởng quản nguyên ngưng thánh tổ t i ệ t thiên t ư ớ c cái này thánh binh ta đã sơ bộ luyện hóa kế tiếp ta sẽ tiêu thời gian hoàn toàn nắm giữ nó bọn hắn trong tộc hiểu do kiện thánh m i n h chỉ là khuyết thiếu thánh giả mà nàng xem như trong tộc ít có tuổi trẻ đỉnh cao nhất trong tay tự nhiên nắm giữ lấy một cái nhiều năm qua cũng coi như bồi dưỡng được an ý ân ngươi minh bạch liền tốt nguyên cổ rất là vui mừng vớt mắt nói rằng sứ giả đại nhân đã trợ giúp ta tộc rất rất nhiều h ỏ a linh nhất tộc chuyện có thể không phiền thoái vị kia không còn gì tốt hơn ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ra ra khổ tâm tuy nói h ỏ a linh nhất tộc những cái kia đỉnh cao nhất đều là lý nguyên thọ chém giết nhưng dù sao cũng là vì bảo vệ bọn hắn về tình về lý đ ế nguyên tiếp sau đều k h ô n nên lại phiền n lại lý toài g thọ đối với cái này, n gia u y ê n g o tuyệt ự nhiên không nghị yên thánh nhưng chính thịnh niên, thiệt thiên thức phẩm cấp cũng hơn thiệt thức phẩm xích đi mới giả, lại viêm, cái kia có mặc cấp dị tâm ta ra ra, xa dù vào vào ấ lao họa đầu đ thần hỏa che、đậy. Nguyên giao t mỹ trên dung nhan mặt m à y tỏa sáng tràn ngập tự tin chỉ cần có thể ngăn cản được xích viêm coi như hắn mời đến thánh chủ có ngươi tại thánh chủ lại thế nào bất công cũng không dám tùy ý khó xử một cái thánh giả chấn giữ chủ tộc nguyên cổ rốt cục thở dài một hơi nội tâm của hắn gánh vác áp lực tán đi hơn phân nửa trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng mỗi cái tinh vực đều có riêng phần mình quy tắc thương long tinh vực cũng không ngoại lệ bọn hắn có thể không coi trọng bình thường t r u n g tộc nhưng không thể không coi trọng thánh giả t r u n g tộc hứa cựu trước đó sớm tại đời thứ nhất vực chủ chấp trưởng thương long tinh vực lúc liền định ra một đầu thiết luật p h ạ m lan nắm giữ thánh giả chấn giữ t r u n g tộc giữa lẫn nhau không được sinh tử tương hướng thánh giả không được tùy tiện ra tay chính là thanh giao nhất tộc cũng không thể tùy ý làm khó dễ bên trong tinh vực cái k h á c thánh giả nếu có sinh tử đại thù có thể lên thương long tinh đi tìm vực chủ điều hòa thực sự không thể điều hòa có thể tại vực chủ chứng tiến h ạ n leo lên sinh t trong âm thầm cấm chỉ thánh giả tự giết lẫn nhau trước đó thần thụ nhất tộc không có thánh giả đầu này thiết luật cũng bảo hộ không được bọn hắn nhưng bây giờ nguyên giao thành thánh đã có thể nhận vực chủ thiết luật bảo hộ nguyên cổ nhường nàng mau chóng hoàn toàn nắm giữ một cái thánh binh cũng bất quá là phòng ngừa c h ủ đáo lo lắng xích viêm sẽ cắn không ô n g làm cho bọn hắn bên trên sinh tử đại mặc dù nguyên cổ cảm thấy xích viêm không đến mức cá chết lưới rách nhưng lại không thể không phòng chương hai trăm bảy mươi sáu thánh binh thuế biến, biến lấy một địch hai tại sao ta cảm giác thiên nguyên tinh quá mức an tính chút trong trời sao ngoài vũ trụ s í c h viêm thánh giả lại một lần điều tức hoàn tất hắn nhìn xem ảm đạm rất nhiều sao trời kết giới nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại không thích hợp cảm giác theo lý thuyết thiên nguyên nhất tộc còn có thể vận dụng ra loại thủ đoạn này lẽ ra nên có cảm ứng biết bọn hắn tại phá hư sao trời kết giới mới đúng có thể thiên nguyên tinh phản ứng quá mức khác thường dường như cái gì cũng không biết như thế đáng tiếc sao trời kết giới chính là để bắt cảnh trở lên cường giả mới có thể bố trí thủ đoạn dù là đã qua không biết bao nhiêu năm cũng không phải hai người bọn họ để thất cảnh thánh giả có khả năng khám phá tự nhiên cũng liền khó mà cảm ứng được thần thụ nhất tộc động tinh ước chừng còn phải thời gian mười năm khả năng phá mất nơi đầy c á t h giới xích viêm thánh giả lặng yên đánh giá một cái mây dao thánh chủ thấy vẻ mặt không thay đổi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nội tâm kia cố bất an không tự giác gan địch lại bất kể nói thế nào bên cạnh hắn còn có một vị thánh giả hậu kỳ tồn tại phía sau còn có vị đ ỉ n h phong thánh giả có chấp trưởng thương long tinh vực thanh giao nhất tộc đừng nói thần thụ nhất tộc chỉ còn lại tiền bối còn xuất lại thủ đoạn bảo mệnh coi như đương thời sinh ra mới thánh giả cũng không nhất định có thể ngăn cản vị này ý、chí. xích viêm thánh giả rất rõ ràng vị này đối thất giai cực phẩm thánh binh chấp nhất thời gian kế tiếp hai tôn thánh giả còn tại không gián đoạn công kích sao trời c á c giới nhìn trời nguyên cổ tinh kia có lẽ có thất giai cực phẩm thánh binh tình thế bắt buộc mà thiên nguyên cổ tinh nội bộ lý nguyên thọ đang tế luyện đại đạo lò luyện nguyên giao tại luyện hóa thiệt thiên thước cái khác thần thụ nhất tộc c ư ờ n g giả hoặc là như thường ngày giống như tu hành hoặc là chỉ điểm đại tân sinh kiệt xuất hậu bối trong tộc sinh ra thánh giả dù có mọi loại áp lực cũng sẽ không còn sót lại chút gì theo bọn hắn nghĩ mặc kệ là cùng hỏa linh nhất tộc cân đoán vẫn là hư không chiến trường chiêu mộ. cũng sẽ không sẽ Trải i ế p tục là dối qua hơn hai mươi năm, cuối cùng trưởng thành là t h á n h binh, lý nguyên thọ thưởng thức một lát. Hắn một lần nữa quen thuộc một chút hoàn toàn mới thanh binh thần lô, đem thu nhập đan điền hư không đồng thời suy nghĩ gọi ra bảng thông tin. h t u ổ i tác một trăm tuổi cảnh giới thánh giả trung kỳ p h á p tác hôn đội p h á p tác một phần trăm thể chất hôn đội thể linh hồn thiên tiên cửu truyền bàn mệnh công pháp hôn đội trải qua t h á n h đạo công pháp bàn mệnh thần binh đại đạo lò luyện thất giai hạ phẩm t h á n h binh t h á n h đạo công pháp hôn tiên hư không trải qua huyền dương t h á n h công chân vũ trải qua bát h o a n g trải qua b á c h chiến trải qua hãn hải trải qua thân thông hôn tiên hư không thuận huyền dương thành pháp chân vũ thất tinh quyền phần tiên ấn mạnh hổ ấn chân long đạo thiên bước huyền tiên thành thuật gió lôi thành thuật kim ô thành thuật thành binh yêu thần cung thiên thiên bảo khí về khoảng cách lần xem xét bảng đã qua hơn mười năm không thể không nói biến hoa vô cùng minh bạch tu vi thể chất bản mệnh thần minh trước kia tiên thiên bảo thuật lần lượt đi vào thánh đạo hàng ngũ lý nguyên thọ đã không mỏ ra chính mình tăng lên tới mức nào hắn chỉ biết là chính mình vô cùng cần thiết một trận thế lực ngang nhau chiến đấu xác minh những năm này tăng lên không hề nghi ngờ thiên nguyên cổ tinh bên ngoài kia hai tên ra hỏa chính là tốt nhất luyện tập mục tiêu bởi vì cái gọi là nghiệm tùy tâm động một ý niệm lý nguyên thọ thân ảnh biến mất trong đậu phủ sau một khắc hắn dường như dịch chuyển tức thời trong hư không giống như im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện tại khoảng cách sao trời kết giới không đủ trăm mét vị trí tại dưới chân hắn quanh thân hư không gợn sóng như gợn sóng dập dần lại rất nhanh khôi phục lại vô hình đây là thánh đạo pháp tắc kết hợp hôn thiên hư không thuật chỗ cho thấy một góc của bằng sơn tốc độ đã thắng qua cùng cảnh giới cường già không biết gấp bao nhiêu lần sao trời kết giới xanh biết như sóng biết màn ảnh quan g mang không tính lóa mắt lực lượng cũng rất n u hòa nhưng lại cho người ta một loại khó mà dung chuyển không thể phá vỡ cảm giác mạnh mẽ dù sao cũng là thần thụ nhất tộc thời kỳ toàn thịnh cường giả tuyệt đỉnh lưu lại có tổ thụ cái kia võ thánh lao cổ đồng bố chi xuống lại có thiên đất đại thánh mấy đại cường giả tiến hành gia cố đã cách nhiều năm vẫn là bình thường thánh giả khó mà dung chuyển tồn tại t h ư ợ n h ư trước mắt một màn này lao cổ đồng thực lực đều ngã xuống thánh giả chi cảnh ngợt nhờ thiên nguyên cổ tế đản tùy ý đem nó kích hoạt lại là ngăn cản mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả m ư ơ i năm năm lúc này lý nguyên thọ bởi vì có phiến thiên địa này bàn mà bản nguyên lại đến từ tổ thụ hắn đứng tại kết giới trước có thể xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy phía ngoài mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả mà đối phương nhưng không nhìn thấy hắn lý nguyên thọ chỉ là làm sơ rõ xét liền trong lòng hiểu rõ trực tiếp bước ra một b ư ớ c ông thưa không rung động màu xanh biết kết giới như sóng nước tạo nên vận sóng lý nguyên thọ như là trong đó một phần tử giống như thân thể liền như vậy hòa tan vào trong nháy mắt lại bước ra đi ầ m ầ m tại hắn đi ra kết giới sắt na chính là hai đại thánh giả thôi động thánh binh lần nữa oanh kích kết giới thời điểm hai kiện thánh binh thần uy nghiêm nghị phóng đại vô số lần một cái giường như cốt tiên thanh quan g dính lính hình như có dao long chi khí mơ hồ còn có long ảnh lấp l ó e ở đẳng kia cao lớn thanh niên thôi đậu phía dưới tựa như chân long khôi phục cuốn sạch lấy ngập trời thanh uy thế như và quân có không thể ngăn cản phong mang một k i ệ n khác lạ như là chén lớn giống như cái lồng toàn thân xích h ồ n g ánh lửa lóa mắt dường như một cái thánh hỏa hóa thành t h ầ n binh lại như móc ngược bình bát hóa thành ngôi sao loại nhỏ kích cỡ tương đương oanh kích mà xuống tựa như tinh thần trên trời rơi xuống cái trước là mây g a o thánh chủ trong tay truyền thừa thanh binh chính là vực chủ phong thượng tên là đà thần tiên là một cái cực kỳ cường đại thất giai bên trong phẩm thánh binh cái sau là xích viêm thánh giả trong tộc truyền thừa thánh binh tên là thần hỏa che đậy cũng là một cái thất giai bên trong phẩm thánh binh hai tôn mạnh đại thánh giả hai kiện tuyệt cường thánh binh như thế thế công chỉ sợ là bình thường hậu kỳ thánh giả đều muốn tránh né mũi nhọn nhưng lý nguyên thọ như cũng không sợ hắn vĩ nạn thân thể sừng sững tại kết giới trước so sánh hai kiện phóng đại vô số lần cường đại thánh binh nhìn có chút nhỏ bé nhưng chính là cái này nhìn như nhỏ bé thân thể lại là bắn ra càng thêm lực lượng kinh người chỉ thấy hắn mi tâm quang mang l o ạ lên đại đạo lò luy sương mù hỗn độn tràn ngập ngập trời thần quang nở rộ lý nguyên thọ hai tay đẩy về trước đại đạo lò luyện dường như thôi động nhật nguyện trong nháy mắt nên tiếp hai đại thánh binh ẩm ẩm ba kiện thánh binh thoáng qua gặp nhau va chạm ra nổ vang r u n g trời r u n g khắp tinh không vô song thánh quang đ à n sen n ồ n g đậm thánh uy chiếu dọi mở tối vực ngoại chân không hào quang rừng rực đâm vào xích viêm thánh giả suýt nữa mở mắt không ra mà tại như vậy kinh thế trong đụng trạm lý nguyên thọ lấy toàn thắng chi tư thôi động đại đạo lò luyện hông hăng đánh tan hai kiện thất giai bên trong phẩm thánh bởi vì đại đại đạo lò luyện chính là bản mệnh thần binh. chỗ b ộ c phát uy lực hơn xa những cái kia truyền thừa thánh minh cũng là lúc này hai tôn thánh giả mới phát hiện hắn cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện thân ảnh chương hai trăm bảy mươi bảy thánh giả quyết đấu chương hai trăm bảy mươi bảy thánh giả quyết đấu một máy mắt thiên địa nghẹn nào t r u n g quanh năng lượng hồng lưu còn tại tứ ngược hoặc là cuốn sạch lấy mênh mông chân không hoặc là tại sao trời kết giới bên trên nhấc lên t ầ n g t ầ n g v ợ n sóng mà đối lập ba đạo thân ảnh lại là vô cùng yên tĩnh lý nguyên thọ đối với chống lại hai kiện thánh minh cũng không có bao nhiêu ngoài ý mới nhưng đối với đại đạo lò luyện uy lực cùng chính mình đương kim thực lực, ít nhiều có chút ngoài dự liệu hắn vốn cho rằng ra tay sẽ là thế lực ngăn g nhau cùng nó nhửa cây đốt một trận cảnh tượng ra tay trước đó hắn thậm chí nghĩ kỹ như thế nào đánh tan xích viêm thánh giả lại chuyên tâm đối phó mây giao thánh chủ dự định ai ngờ lấy hắn thánh giả trung kỳ tu vi bằng vào thất giai hạ phẩm bản mệnh thánh binh đúng là lấy toàn thắng c h i tư đánh tan đối phương khó trách đều nói hỗn độn thể chính là cổ kim đạo thứ nhất thể bằng vào ta thánh giả trung kỳ tu vi đúng là so mây giao thánh chủ kia thánh giả hậu kỳ tu vi còn muốn càng hơn một bậc đại đạo lò luyện cũng không thẹn là thánh binh bên trong thứ nhất ngăn bản mệnh thánh binh lý nguyên thọ hứa mạnh nhất đường ở trong quá trình này bất luận là tin đồn vẫn là theo cổ tịch ghi chép bên trên đạt được xác minh đều đang nói do hắn nói càng hơn người bên ngoài có thể kia dù sao đều là lý luận cho tới hôm nay thiết thực thực tiễn qua mới biết được chân chính có mạnh cỡ nào hắn là ai lúc này mây dao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả không tiếp tục ra tay ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý nguyên thọ trong lòng nổi lên ba đảo bọn hắn đã thông qua ra tay cảm ứng được ra đối thủ đại khái là thánh giả trung kỳ thánh giả hậu kỳ g á n g vẻ mà món kia thánh binh tuyệt đối không đến thất giai trung phẩm cấp độ chính là như vậy tu vi so với bọn hắn càng phẩm chất thấp hơn thánh binh lại có thể tùy tiện đánh tan bọn hắn thánh binh có thể nào không khiến người ta kinh hãi thiên nguyên cổ tinh khi nào xuất hiện như thế một cái lạ lâm cường giả mây dao thánh chủ ngưng lông mày nhìn về phía xích viêm thánh giả dù chưa nói rõ nhưng trong ánh mắt vẫn trách dí vị rất rõ ràng cái này xích viêm thánh giả càng ở bức hắn cũng không biết chuyện này a thật là một cái phế vật mây dao thánh chủ trong lòng giận mắng hỏa khí đỡ ra nhưng dưới mắt không phải truy trách thời điểm ánh mắt của hắn lần nữa thả lại lý nguyên thọ trên thân quan sát tỉ h ắ n không khỏi hơi n h ữ m à có chút hoảng sợ ng thương long tinh vực đều là dị tộc có thể nói đa số đều là yêu tộc hoặc là đã từng quy thuận tại yêu tộc thanh giao nhất tộc càng là yêu tộc một mạch hoàng tộc cho nên lúc trước vạn yêu quốc làm đại yêu hoàng mới nói thiên ất thánh giả đến từ một mảnh cổ lao yêu vực hy vọng lý nguyên thọ có thể ở nơi này g ã y kích trầm xa nhân tộc xích viêm thánh giả lấy làm kinh hãi hắn giống nhau tin tưởng thương long tinh vực cũng không người tộc như thế nói đến người này chẳng phải là theo những tinh vực khác hoành độ hư không mà đến tuy nói thánh giả liền có thể hoành độ hư không nhưng thường thường đều là tại bên trong tinh vực lư tới mong muốn hoành độ tinh vực tối thiểu là đệ bắt cảnh đại thánh c có thể hắn thấy thế nào đối thủ này đều không giống như là đại thánh cường giả nhưng nếu như chỉ là thánh giả lại l ạ i như thế nào hành đ ộ tinh vực hòa linh nhất tộc những cái kia sâu kiến là ta chỗ chạm lý nguyên thọ không để ý đến hai tôn yêu thánh lòng hiếu kỳ bình tĩnh nhìn xem hai đại thánh giả nói rằng thánh giả không thể nhục ta chạm lý lẽ chỗ nên thật sự là nhân tộc mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả ánh mắt không tự giác neo lại đã không có không thừa nhận liền cùng thừa nhận không có khác nhau một máy mắt bọn hắn liền liên tưởng rất nhiều nhất là mây giao thánh chủ hắn có thể xác định cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc còn tại thánh giả cảnh giới cơ h ộ i không cần suy nghĩ nhiều hãn tâm tư cũng rơi vào hành o đ ộ tinh vực vấn đề bên trên thánh giả hành o đ ộ tinh vực hoặc là có mười phần rõ ràng lại cụ thể tinh đồ có thể vì đó chỉ do phương hướng lại khoảng cách không tính rất xa hoặc là chính là bằng vào trí bảo mọi người đều biết cho dù là hai cái liền nhau tinh vực cách xa nhau khoảng cách cũng đủ làm cho thánh giả hao phí mấy trăm năm trước mắt cái này nhân tộc thánh giả nhìn cũng không giống như có mấy trăm tuổi hơn nữa nhân tộc thánh giả công nhận thọ ngắn chỉ có hai ngàn tuổi dù có duyên thọ thánh dược cho ăn bệ bụng sống trên ba ngàn năm ai sẽ bỏ được lãng phí mấy trăm năm bay vào vũ trụ trí bảo mây dao thánh chủ ánh mắt sáng tỏ đáy mắt hiện lên một k i a tham lam hắn cơ hồ có thể khẳng định trên người người này tuyệt đối có bay vào vũ trụ trí bảo mà loại k i a bảo vật không hề nghi ngờ ít ra cùng đại thánh móc đ ố i như vậy nói cách khác trên người đối phương có bát dài trở lên bảo vật cấp vực chủ trí bảo mây dao thánh chủ hô hấp đều dồn dập lên thoáng qua ở giữa trong lòng của hắn đã có quyết đoán sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhân tộc nơi này là ta thương long tinh vực không phải ngươi có thể g ư ơ n g a i địa phương mây dao thánh chủ cầm trong tay đả thần tiên mặt mũi uy nghiêm dường như thẩm phán phạm nhân giống như trên giới xem kỹ lấy lý nguyên thọ l ệ n h lùng nói rằng ngươi là thúc thủ chịu chói vẫn là để bản thánh chủ tự tay bắt ngươi quả nhiên yêu tộc đều là một cái bộ dáng lý nguyên thọ vẻ mặt không thay đổi khẽ gật đầu nói cùng các ngươi thật đúng là không có cách nào giảng đạo lý làm càn xích viêm thánh giả theo bên cạnh nổi giận nói ngươi một cái ngoại vực thánh giả tự mình tự tiện xông vào ta thương long tinh ngực vốn là tội lớn chớ nói chi là ngươi còn tàn sát tộc ta binh sĩ lại vẫn đổi trắng thay đen như toàn chiếm lý ngây giao thánh chủ không nói chỉ là ánh mắt h ó a chặt lý nguyên thọ thể nội thánh lực lạng yên vận chuyển vận sức chờ phát động cũng được đại gia cùng là thánh giả đúng sai tự tại trong lòng đã các ngươi không muốn tốt tốt giảng đạo lý vậy thì đánh rồi mới bê ta lý nguyên thọ đậu tay hắn khinh thường nói lò luyện dưới chân hư không gợn sóng nở rộ cả người tựa như tuấn di đồng dạng vừa xài bước ra đã xuất hiện tại hai tôn yêu thánh phụ cận hôn đ ộ n thánh quang p h u n g trào lý nguyên thọ kim thân như lúc khí trùng trời cao thể nội pháp tắc mãnh liệt mà ra toàn bộ chút vào đại đạo lò luyện trong chốc lát thần lô phóng xuất ra hủy thiên diện địa thánh uy muốn chết mây g a o thánh chủ dẫn tí mặt tay hắn nắm đả thần tiên giống nhau thôi động đến cực hạn đánh ra sát phạt thần quang xích viêm thánh gi hai tôn yêu thánh một trái một phải đánh ra sát chiêu chỉ một thoáng thiên động tinh g i a o ảm đạm vô quang n g ám tinh h ô n g bị tia sáng trói thánh quang chiếu dọi tựa như ban ngày ba tôn đương thời thánh giả vận dụng toàn lực giết tới một chỗ đánh cho hôn thiên ám địa chân không v n mèo lý nguyên thọ lấy tuyệt cường chi tư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong h ắ n tuy là mới vào thánh giả trung kỳ không lâu nhưng lại người mang hôn đ ộ thể nội tình là cùng cảnh giới cường giả mấy chục lần tăng thêm bản mệnh thánh binh tùy tiện đem tu vi b ộ c phát ra lần nữa tăng gấp bội lực lượng cùng thánh giảo kỳ cơ hồ không hề khác gì nhau trái lại đối thủ mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả cũng là đạo thể nội tình nhưng bọn hắn đều là bình thường đạo thể hoặc là nói là chủng tộc huyết mạch ban cho đạo thể cái này đạo thể ở vào đạo thể bên trong hạ du cùng tiên thiên thánh thể so sánh đều có cực lớn c h i n lệnh húng chi là hỗn độn thánh thể bất quá mấy trăm chiêu công phu tại loại thực lực này cứng đối cứng hung hăng quyết đấu h ạ xích viêm thánh giả đã dẫn đầu gánh không được tại chỗ bị đánh bay ra ngoài dù có thần hỏa c h e trở thể vẫn là khó mà ngừng thân hình mạnh mẽ đụn vào một quả tính mịt sao trời vê anh giữa thiên địa một tiếng lôi đình nổ vang viên tia t ĩ n h mịch sao trời dường như trói mắt khói lửa n ở rộ ra hóa thành đầy trời mảnh vụn đó bất quá là một quả ngôi sao loại nhỏ không kịp thiên nguyên cổ tinh loại này sao trời một phần vạn há có thể ngăn cản được một vị thánh giả v à chạm thế là nó nát nát rất hoàn toàn xích viêm thánh giả cũng không ngừng thân hình lại bay ngược ra mấy chục vạn dặm t i ế như ngọc thánh khu phía trên hiện ra lít nha lít nít h v ế t rách quanh thân quanh quần hỏa diễm nhảy lên kịch liệt quan mang ảm đạm hơn p â n nửa đây là lý nguyên thọ có ý định mất kích song phương thực lực sai biệt lại quá lớn nếu không phải xích viêm thánh giả lúc trước đã từng đặt chân thánh giả t r u n g kỳ trong tay lại có thất giai bên trong phẩm thánh binh hộ thể chỉ sợ một kích này liền có thể muốn hắn mệnh dù vậy xích viêm thánh giả vẫn là bị rắn rắn chắc chắc trọng thương tới hắn cảm thấy t ạ n g phủ m u ồ n nước kim thân sắp nát thể nội pháp tắc xảy ra bạo động trong lúc nhất thời đúng là mất đi chiến lược phế vật mây dao thánh chủ trong lòng g i ậ n mắng xích viêm bị đánh tan hắn áp lực đột nhiên tăng c á i chán gân xanh hẳn lên rõ ràng cảm giác đối phương tu vi không phải rất mạnh hết lần này tới lần khác thực lực này lại không phải bình thường có thể lực á p hắn cái này cầm trong tay thất giai bên trong phẩm thánh binh thánh giả hậu kỳ hắn đạo thể rất mạnh chất chứa nhiều loại bản nguyên còn bị hắn dung hội quán thông món kia thần binh phẩm giai tuy thấp lại là bản mệnh thần binh mây giao thánh chủ cùng lý nguyên thọ giao thủ lâu như vậy tất nhiên là nhìn ra mấy phần mánh khỏe cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu bởi vì cứ như vậy đã nói lên đối thủ rất có thể không phải thánh giả hậu kỳ mà là thánh giả trung kỳ giờ phút này là tại cùng hắn vượt cấp mà chiến đường đường thanh giao nhất tộc vân long tinh chủ lại bị một cái tuổi trẻ nhân tộc thánh giả n ị phạt thực sự có hại thanh giao nhất tộc Mặt Mũi. Thất thần. lý nguyên thọ nhạy cảm bắt được mây i a o thánh chủ trên tâm cảnh sát na hoảng hốt hắn quả quyết nắm lấy cơ hội lấy đại đạo lò luyện kiểm chế đối phương thánh binh sau đó tế ra trạm tinh thánh đao cái này tàn phá bắt giai thánh binh mặc dù đã không còn thánh binh chi uy nhưng dù sao từng là bắt giai bên trên phẩm thánh binh lực s á t thương vẫn không thể bắt bẻ im hơi lặng tiếng ở giữa một nửa tàn đao giống như một sợi kim quang vạch phá bầu trời im hơi lặng tiếng xẹt qua mây dao thánh chủ cái cộ lại một cái thánh binh mây dao thánh chủ sắc mặt biến đổi lớn nhưng là thì đã trễ hắn cảm nhận được cảm giác đau mới phản ứng được. Có thể lúc này, đ ầ u của hắn đã bị k i ê m một nửa tàn đao cho cắt bỏ thánh giả có thể g â y chi trọng sinh tay cụt nối lại chính là trận đầu cũng có thể một lần nữa tiếp trở về nhiều nhất tiêu hao một chút sinh mệnh lực bản thân cái này cũng không tính cái gì vấn đề rất nghiêm trọng nhưng vấn đề là hiện tại đang tiến hành một trận kịch chiến ngắn ngủi thất thần đều sẽ mất đi cơ hội húng chi là trận đầu đáng chết mây giao thánh chủ không lo được nhiều như vậy hừng hực ánh mắt bắn ra hắn hỏa tốc điều động linh h ồ n lực cưỡng ép thôi động thanh binh quất nát hư không mong muốn lấy thương đổi thương nhưng mà đả thần tiên bị đại đạo lò luyện gắt gao ngăn chặn mặc hắn như thế nào thôi động đều khó mà thoát thân mà cái này chống rông bên trong lý nguyên thọ đã giết tới phụ cận bằng vào tàn đao thánh binh liên tiếp bổ ra mấy đạo không thể ngăn cản thánh quang a mây giao thánh chủ chỉ cảm thấy linh hồn dường như bị xé đ ứ t phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn cái kia khôi nô g cao lớn thân thể cứ như vậy bị tàn đao tách rời số c h n phần lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lẽo mắt thấy đối phương thánh binh mất đi khống chế trong nháy mắt thôi động đại đạo lò luyện hỏa tốc đem mây g a o thánh chủ năm phần thân thể chấn áp trong đó sau đó hắn lấy thánh lực hóa thành tre trời cự thủ mạnh mẽ nắ Đã điên đồ được đạo đem dãy thần tiên hình như có linh thức, ruột, thoát ta, một chết Thọ một tiếng, hai tay kết ấn, bố trí xuống thánh hình như linh khống chế chủ không húng chi chi hư lạnh hai Pháp, phong gần cùng ngươi còn ngươi Nguyên ấn, xuống ấn cưỡng ấn. cái gì có ly làm Lý ý bố vợ. ép sau một khắc hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa ngồi xếp bằng hư không ngay tại điều tức xích viêm thánh giả n h â n tộc n g ư ơ i dám giết ta thánh chủ xích viêm thánh giả giờ phút này nào có tâm tư điều dưỡng hắn muốn rách cả mí mắt nhìn lý nguyên thọ ánh mắt tràn ngập điên cuồng tràn ngập khó có thể tin khó có thể tưởng tượng cái này nhân tộc thánh giả có thể chấn s á t trong lòng của hắn có thể xưng vô địch mây giao thánh chủ lại không dám tin tưởng đối phương độc thân đi vào thương long tinh vực dám hạ cái loại này n g o a n thủ ngươi vẫn là lo lắng lo lắng cho mình a lý nguyên thọ cười lạnh lười nhác giải thích trong nháy mắt đánh ra hôn thiên hư không thuật chỉ một thoáng m ê n ngông tinh vũ bên trong hư không chi l ự c bạo động theo bốn phương tám hướng ép hướng xích viêm thánh giả giờ phút này nơi đó dường như sinh ra một phương thế giới mà xích viêm thánh giả tựa như là phương kia lồng giam thế giới bên trong thú bị nốt m ặ hắn như thế nào phản kháng đều khó mà sửa đổi bị chấn áp kết quả nhân tộc ta chính là thương long tinh vực một phương tinh chủ mây i a o đại nhân càng là xuất thân thanh g i a o nhất tộc chính là vực chủ một mạch thánh giả người dám đụng đến chúng ta sớm muộn sẽ có thánh chủ đại nhân phụ thân sẽ có thanh g i a o nhất tộc người mạnh hơn để ngươi chịu không nổi xích viêm thánh giả nghiến răng nghiến lợi tức giận trách móc thanh âm lại là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn bị phương kia hư không chỗ trấn áp lý nguyên thọ ngoắc vung lên vùng hư không kia hóa thành lớn t r ư ờ n g bàn tay quang cầu bay trở về trong tay tựa như thế giới trong tay đây chính là hư không thánh thuận t h o rượu trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trưởng không vô tận hư không lấy không gian chi lực quyền sinh sắt trong tay hai cái cho cậy gần nhà. gà cậy gần chốn g ra hỏa cũng dám như thế cản rỡ lý nguyên thọ mắt nhìn bị chính mình phong cấm xích viêm thánh giả tiện tay đem cùng nhau ném vào đại đạo lò luyện bên trong cũng chính là hắn cùng l a o cổ đồng có ước định không muốn bởi vì đánh g i ế t đối phương cho thiên nguyên nhất tộc mang đến diệt tộc họa nếu không hắn nhất định phải đem chém chết hóa thành tự thân chất dinh dưỡng lý nguyên thọ mắt nhìn chung quanh tinh không vẫn như cũ thâm thúy chỉ là nhiều hơn rất nhiều vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao tứ tán về da không ít đều bắn ra tới sao trời kết giới bên trên bất quá cũng không gây nên phá hư đều bị kết giới ngăn cản hoặc là bắn bay ra ngoài hoặc là tá lực sau rơi xuống dưới vực sâu giống như không thấy đáy dưới chân tinh k h ô n g ân còn có còn sót lại thánh lực lý nguyên thọ hỏa tốc ra tay lấy hôn độn chi lực v ố t lên tất cả lại lấy hư không chi lực đem khôi phục như lúc ban đầu trừ phi là để bắt cảnh đại thánh cường giả đích thân đến không phải dù là đỉnh phong thánh giả giáng lâm cũng không có khả năng trở lại bản tố nguyên tìm ra bất kỳ dấu vết để lại làm xong những n à y tâm hắn hài lòng đủ trở về thiên nguyên cổ tình trở về bế quan thần thụ nhất tộc tổ địa sơn ố c lúc này trong đậu p h kỳ phong vân cùng tâu ngâm biết không hề hay biết không biết lý nguyên thọ đã ra ngoài tham dự một trận thanh chiến lý nguyên thọ cũng không đánh thức bọn hắn phối hợp trở lại trước đó bế quan địa phương lần nữa bố trí xuống kết giới sau đó suy tính tới đối với mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả xử trí vấn đề mây giao thánh chủ phía sau có đệ bắt cảnh cực giả tạm thời t r e o t r ọ không nổi bất quá xích viêm thánh giả cũng không có lớn như thế chỗ dựa lý nguyên thọ muốn thôn vệ xích viêm thánh giả công lực xích viêm thánh giả từng là thánh đạo trung kỳ tu vi bởi vì thánh khu bị thương mà cảnh giới rơi xuống nhưng thánh khu vẫn có vô cùng phong phú bản nguyên tinh huyết lực lượng pháp tắc cùng hòa diễn bản nguyên quả thực làm lòng người động chương hai trăm bảy mươi chín thôn vệ xích viêm t ổ c địa bảo tàng chương hai trăm bảy mươi chín thôn vệ s í c h viêm tổ địa bảo tàng để cho an toàn lý nguyên thọ nghĩ nghĩ gọi tới thần thụ nhất tộc đương kim tộc trưởng nguyên cổ tiến hành h ỏ i t h ă m đương nhiên h ỏ i là chém chết cả hai hậu quả thôn vệ sinh linh là ma đạo thủ đoạn đặt ở thương long tinh vực cũng là như thế chính là không thể đụng vào cấm kỵ về thánh giả nguyên cổ thái độ rất cung kính chắp tay chào sau vừa rồi trầm trầm nói rằng tại thương long tinh vực tất cả thánh giả cùng chủng tộc đều muốn nhận vực chủ một mạch thống nhất điều phối vực chủ nơi đó trưởng quản lấy trong tộc tinh chủ linh hồn mạch bài về phần ngoại tộc thánh giả thì tại các phương tinh chủ trong tay còn lại linh hồn m ệ n h bài xích viêm m ệ n h bài nên tại mây giao thánh chủ trong tay n à y m ệ n h bài chính là vượt chủ tự tay l u y ệ n chế không phải đ ể bắt cảnh đại thánh cường giả không thể phá hư chấp trưởng m ệ n h bài chính là trưởng không thánh giả sinh tử đơn giản mà nói m ệ n h bài chính là khống chế linh hồn pháp bảo thanh giao một mạch vượt chủ bằng vào vật này khống chế trong tộc thánh giả trong tộc thánh giả lại bằng vào vật này trưởng không c á c phương các tộc thánh giả trái lại g i n g mạnh bài chính là bóc ra một sợi chân linh lựa chế nếu quả thật linh thực diện chấp trưởng mạnh bài cường giả cũng có thể nhờ vào đó xác nhận bị trưởng khống giả sinh tử nói như vậy xích viêm thánh giả sinh tử không quan trọng chỉ cần không giết mây dao liền có thể lý nguyên thọ vẫy lui nguyên cổ sau tâm thần chìm vào đại đạo lò luyện một sợi thần nhiệm hóa thành tự thân hình ảnh đi vào bị chia năm sẻ bậy sau phân biệt phong ấn mây dao thánh chủ trước mặt ở trên người hắn tìm kiếm một phen quả nhiên hắn tìm tới mấy khối màu xanh dao long lệnh bài trên đó một khối thình lình khắc lấy xích viêm hai chữ tích chứa trong đó một sợi h ỏ a diễm chân linh không hổ là từ xưa đến nay đều không chút xuống dốc qua tinh vực một cái thánh giả hậu kỳ trong tay thế mà nằm trong tay bốn vị thánh giả linh hồn bệnh bài cá biệt ba người rất lạ l nghĩ đến lẫn nhau không có ân đoán gì khoảng cách cũng không giống huyền h ỏ a cổ tinh gần như vậy có mệnh bài liền tốt lý nguyên thọ chỉ cần xác nhận một chút là đủ rồi nhân tộc đáng chết tranh thủ thời gian thả bản thánh chủ nếu không tộc ta lão tổ sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong mây dao thánh chủ bị đơn độc phong ấn đầu lâu tóc t hai bụ sủ t r ừ n g to mắt phát ra gầm thét lý nguyên thọ mặc kệ hắn tâm thần thu hồi lúc hắn đem phong cấm xích viêm thánh giả phương kia vi hình không gian lấy ra hậu t r ư n g ngươi muốn làm gì xích viêm thánh giả mắt thấy lý nguyên thọ giải trừ hư không cấm chế nhưng lại phong tỏa hắm chiêu trưởng đặt ở trên đầu hắn. nhưng mà lý nguyên thọ cũng không để ý tới vận chuyển công pháp bắt đầu thôn vệ công lực nhất thời làm xích viêm thánh giả phát ra cuồng loạn tiêu trên trước kia hắn tại thiên hoang lúc tương đối kiên kỵ đều là thôn vệ thi thể nhưng thi thể dù sao không bằng vật sống sẽ có hao tổn nơi này không phải thiên hoang xích viêm cũng không phải nhân tộc đã là đối thủ lại là yêu tộc vẫn là nguy hại một phương ác yêu lý nguyên thọ thôn vệ hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng a người g i ế ta t g i ế ta t nhân tộc có bản lĩnh ngươi đem thánh chủ đại nhân cùng một chỗ chém chết nếu không thánh chủ đại nhân chắc chắn báo thù cho ta nhân tộc ngươi vậy mà tu hành ma công làm như thế thảm vô nhân đạo việc tuyệt diệt người chết không yên lành xích viêm thánh giả một bên kêu thảm một bên phát ra n g u ồ n rùa lại là không chút nào có thể ảnh hưởng lý nguyên thọ đem thôn vệ quyết tâm không thể không nói thôn vệ thánh giả lấy được chỗ tốt quả nhiên không phải đỉnh cao nhất có thể so sánh thôn vệ hết sức viêm thánh giả pháp tắc cùng thánh lực c h ọ n vẹn nhường lý nguyên thọ tu vi tăng lên một phần trăm hắn một thân kim thân bảo huyết cũng làm cho lý nguyên thọ thể phách có không nhỏ tăng trưởng tăng lên rõ ràng nhất thì là linh hồn lực lý nguyên thọ linh hồn lực đã sớm đạt tới tiên tiên cựu truyền khoảng cách cô động thánh hồn bất quá cách xa một bước nguyên bản một bước này rất khó tăng lên hoặc là đến bê quan khổ tu linh hồn thánh pháp hoặc là đến tìm kiếm tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo mới có thể có đột phá nhưng ở thôn vệ xích viêm thánh giả linh hồn lực sau hắn rõ ràng cảm giác linh hồn của mình dần dần chạm tới thánh đạo biên giới chuẩn xác mà nói linh hồn lực cường độ cùng thánh giả đã không có cái gì khác nhau k é m chỉ là một lần chất thuế biến linh hồn xem như huyền ảo nhất khó lường lĩnh vực so phát t á c chân nguyên cùng nhục thân càng thêm khó tu mong muốn cô động thánh hồn chỉ dựa vào thôn vệ một cái xích viêm thánh giả còn chưa đủ dù sao đối phương cũng không ngưng luyện ra thánh hồn nếu như thôn vệ hết mây giao thánh chủ linh hồn chắc là có thể xung kích thánh giả hậu kỳ ngưng luyện ra thánh hồn lý nguyên thọ trong lòng suy nghĩ chất động rất muốn đem một trong lên thôn vệ nhưng nghĩ tới mây g a o phía sau liên lụy lực lượng hắn ý định này lại rất nhanh dập tắt về phần vật này còn có định vị tác dụng chị mây giao thánh chủ quản chế cá biệt ba người thánh giả đều không ở vùng tinh vực này đoán chừng đều đi hư không chiến trường mà xích viêm thánh giả cũng là vì trong tộc cường giả vẫn diệt mới trở về về phần cái này ngày nghỉ có thể bao lâu lúc nào sẽ bị quản lý hư không chiến trường cường giả phát hiện thậm chí là tìm tới cửa lý nguyên thọ không được biết bất q u á dưới mắt hắn lại tìm đến tăng lên phương pháp không nghĩ tới huyền hỏa cổ tinh thế mà không phải hỏa linh nhất tộc tổ đ i ệ toa kia cổ tinh vốn là huyền hỏa nhất tộc tổ đ i ệ trong tộc cường giả cũng bởi vì tiến về thiên hoang mà dẫn đến trong tộc lực lượng tàn lụi cuối cùng bị hỏa linh nhất tộc thôn tính cùng diệt tộc. đây là hãn luyện hóa xích viêm linh hồn thời điểm từ đó đạt được bí mật thiên hoang rốt cuộc có gì c h ỗ t ố t đáng giá những n à y dị vực cường giả nguyên một đám không để ý chủng tộc sinh tử tiến vệ lý nguyên thọ nhưng không tin cái gì vì gấp rút tiếp viện thiên hoang chân tướng việt không chỉ đơn giản như vậy phía sau tất nhiên liên quan đến to lớn lợi ích chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không ra được thiên hoang tinh đến tột u cùng cất dấu bí ẩn gì phải biết lao cổ đồng thật là võ thánh cường giả lại cũng ca nguyện vượt ngang tinh hải tiến về thiên hoang tinh vực hơn nữa rơi vào hôm nay kết cục như thế người lao quái kia vật nhìn cũng không thấy bất kỳ nên có cảm xúc không Cũng không phải hắn không biết rõ phải tốn bao nhiêu năm mới có thể trở về đi kia tổ khí ít nhất là bắt giải thánh binh có tổ thụ cái này võ thánh cường giả không chế đều tốn hao thời gian năm năm đối với thánh giả độ khó có thể nghĩ thời gian còn rất dài ngoài ra huyền hỏa cổ tinh tổ điện t chất chứa một n h đoạn tiên thiên thánh hỏa chính là luyện chế thánh binh tuyệt diệu trí điệu chương hai trăm tám mươi thiên hoàng vương hầu tuyệt diệt nhất tộc chương hai trăm tám mươi thiên hoàng vương hầu tuyệt diệt nhất tộc lần này thôn vệ xích viêm thốn hao thời gian hai năm kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết cơ bản quen thuộc thần thụ nhất tộc tổ địa chung quanh địa vực cũng cùng thần thụ nhất tộc rất nhiều tộc nhân lẫn vào thân thiện kết thành một khối lý nguyên thọ thả bọn họ trước khi đi ra có nhắc nhở qua hai người không cho phép tiết lộ bất kỳ liên quan tới thiên hoang chuyện vì thế lãnh k h ố c để bọn hắn phát hạ thiên đạo lợi t h ể hai người cũng là coi như phối hợp bọn hắn bản thân cũng không đốc biết nơi này là một phương yêu vực không thể tùy ý lộ ra chính mình tổ tinh dù là thùy ý lộ ra chính m n h tổ tinh cũng sợ tin tức truyền đi dẫn tới chủng tộc khác ngấp nghẽ lý nguyên thọ thành thánh tại tinh hải bên trong chưa từng tiếp xúc qua thiên hoang đỉnh tiêm chiến lực hắn chỉ biết làm lớn thái tổ là thánh giả biết vạn yêu quốc cùng bắc nguyên cũng có mấy vị thánh giả v ề phần thiên hoàng bây giờ có hay không đệ bắt cảnh đại thánh cường giả không thể nào biết được nhưng hắn hoài nghi không có cấp độ này tồn tại ít ra nhân tộc không có không phải hẳn là sẽ không bỏ mặt thần thụ một mạch tổ khí rời đi cái này tổ khí thật là bắt giai cất bước tuyệt thế thánh binh giá trị chi cao mười cái thất giai cực phẩm thánh binh cũng không thể so sánh cùng nhau thiên hoàng không có đệ bắt cảnh mà thương l o n g tình vừa có nếu như bị biết được thiên hoàng tình cảnh sợ là khó đảm bảo thanh giao nhất tộc sẽ động tâm tư đối với lý nguyên thọ chính mình h ắ tự xưng đến từ thiên hoàng nhân tộc vương hầu tại ê n hoang thương ả long tinh vực bất luận một vị nào thánh giả đều có toại trấn nhất tinh được tôn là tinh chủ thánh chủ cấp tồn tại dù là tại trong tinh vực tâm thương long cổ tinh thánh giả địa vị cũng mười phần siêu nhiên giống nhau muốn bị tiên thiên cấp độ sinh linh kính trọng như thần linh vương hầu ở chỗ này cơ bản đồng đẳng với tiên thiên kim đan cảnh sinh linh bọn hắn khó có thể tưởng tượng thiên hoang cường đại đến mức nào mới có thể để cho thánh giả khuất tại tại vị trí vương hầu rất rõ ràng lý nguyên thọ lộ ra đôi câu vài lời làm cho thần thụ nhất tộc càng thêm kính sợ nguyên cổ cố ý an bài cho hắn trụ sở mới tại tổ địa cố ý cho hắn chế tạo lần nữa một tòa thiên cung liên quan cho kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết đều diên phần mình tạo một tòa thiên điện hai người bọn họ bây giờ định lấy lý nguyên thọ hậu bối tên tuổi đối ngoại tự xưng cùng lý nguyên thọ người trường b loại này tự hạ thân phận tự hạ bối phận hành vi không chỉ có không để cho thần thụ nhất tộc khinh thị ngược lại bởi vì cùng lý nguyên thọ quan hệ thân cận bị thần thụ nhất tộc yêu ai yêu cả đường đi đỉnh cao nhất cao thủ đều lấy bình khởi bình tọa thái độ cùng bọn hắn lui tới ta đã bắt sống xích viêm thánh giả cùng vân long thánh chủ nghĩ đến có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài trong lúc đó lý nguyên thọ gọi tới nguyên cổ đem chuyện này cáo chi với hắn mặc kệ bọn hắn mất tích bao lâu bị phát hiện ít ra thời gian ngắn sẽ không lại mang đến phiền phái ta hôm nay phải đi huyền hỏa cổ tinh tế luyện thánh binh hai cái tiểu bối tạm thời làm phiền nguyên cổ tộc ta sẽ đi trước vân long cổ tinh đi một lần tìm kiếm tình huống các ngươi chỉ q u ả n an tâm tu luyện chính là như có ngoài ý m u ố n tùy thời thông báo ta lý nguyên thọ trước khi đi lưu lại một cái ngọc giản xem như cho nguyên cổ ăn một quả thuốc an thần mặc dù nhìn lao tộc trưởng vẫn là không thế nào an tâm nhưng cũng không có phản bác yên lặng tiếp nhận lý nguyên thọ an bài thần thụ nhất tộc bị hỏa linh nhất tộc ước hiếp nhiều năm xem như tộc trưởng nguyên cổ đã sớm biết kẻ yếu không có quyền nói chuyện đạo lý mặc kệ lý nguyên thọ đối bọn hắn thiện hay ác bọn hắn đều chỉ có bông xuôi bỏ mặt bệnh dù sao lý nguyên thọ thực lực quá mức cường đại dù là cháu gái của hắn nhi đã t h à n h thánh cũng không kịp lý nguyên thọ một ngón tay đây chính là một vị có thể chấn áp xích viêm thánh giả cùng vân long thánh chủ tồn tại cũng may lý nguyên thọ đối bọn hắn rất k h á c h khí cũng không vì tu vi áp đảo thần thụ nhất tộc phía trên liền đối bọn hắn bênh mặt hất hàm sai khiến cũng không có nô dịch bọn hắn nguyên cổ lão tộc trưởng trong lòng đối lý nguyên thọ vẫn tương đối có hào cảm dù là dứt bỏ lý nguyên thọ cường đại thể chất cường đại tu vi hắn bây giờ cũng rất tình nguyện cháu gái của mình có thể cùng lý nguyên thọ kết làm đạo lữ chỉ tiếc ý nghĩ này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương bọn h ngày đó lý nguyên thọ rời đi thiên nguyên cổ tinh bước ra cổ tinh lúc cố ý ra tay ra cố một phen kết giới thiên nguyên tổ thụ bố trí sao trời kết giới đủ để ngăn chặn thánh giả cường giả tối đỉnh bị mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả toàn lực công kích m ộ ư ơ i năm năm cũng chỉ là ảm đạm hơn phân nửa vẫn có thể chống đỡ cản thánh giả trải qua lý nguyên thọ r a cố phương này sao trời kết giới khôi phục không ít ngăn cản thánh giả hậu kỳ không là vấn đề về sau hắn liền vận dụng hôn thiên hư không thuật tại tinh hải bên trong phi tốc na di có x í c viêm thánh giả trong trí nhớ tinh đồ làm chỉ dẫn ngắn ngủi hai tháng lý nguyên thọ chỉ bằng mượn hư không thần thông lấy siêu việt mây giao thánh chủ mấy lần tốc độ đến huyền hòa cổ tinh huyền hòa cổ tinh từng là một cái cường đại cổ tộc t ổ tinh nó lớn nhỏ cùng trời nguyên cổ tinh tướng không sai bề lắm bản nguyên tràn ngập cường đại h ỏ a chi phát tắc xa xa nhìn lại giống như một vần mặt trời treo móc ở tinh hải quang mang hương hực toàn thân ánh lửa diễm diễm đến cổ tinh bên ngoài lúc tia nóng n bỏng nhiệt độ càng là tràn ngập cháy bỏng khí tức toàn bộ cổ tinh tựa như là một quả đại hòa cầu giống như là một quả chân chính mặt trời ngoại trừ hòa diễm không có vật khác nơi này không có từng sinh ra võ thánh. Viên h lực tộc cũng linh nhất tộc trước nay chưa từng có lượng à như vậy đặt ở làm lớn đặt ở vạn yêu quốc đặt ở bắc nguyên đều là một cỗ thánh giả phía dưới quét ngang tất cả thế lực cường đại nhưng tại thánh giả trong mắt bất quá một b ầ y kiến hôi bởi vì cái gọi là nổ cọ phải nổ tận gốc lúc trước h ỏ a linh nhất tộc thôn tính huyền hỏa cổ tộc tổ địa đoạn tuyệt huyết mạch về sau lại phản bội thiện đ á i bọn hắn tiên nguyên cổ tộc suýt nữa nhường thần thụ nhất tộc đi theo diệt tộc s ợ tác nhiệt tội lỗi c h ố n g c h ế t nếu như không có gặp phải thì cũng thôi đi đã gặp phải lại đắc tội lý nguyên thọ hắn đương nhiên sẽ không tung tha giáng lâm ngày đó lý nguyên thọ liền quả quyết ra tay bất luận thư hùng lao ấu hết t h ầ không lưu người sống người là ai vì sao muốn đối với tộc ta đi diện tộc sự tỉnh a tộc ta đi theo chính là mây giao thánh chủ đại nhân Tộc ta thánh tổ chính là thánh chính cường giả, sẽ không bỏ qua không là đạo giả, ngươi. sẽ bỏ một ngày này toàn bộ huyền hỏa cổ tinh tiếng kêu than dậy khắp trời đất vô số lựa linh tộc sinh linh giận dữ mắng mỏ thiên đạo bất công giận dữ mắng mỏ lý nguyên thọ cái này lai lịch thánh giả máu lạnh vô tình lý nguyên thọ không hề lay động hắn lấy h ồ n thiên hư không thuật đi khắp toàn bộ cổ tinh cho đến đem toàn bộ hỏa linh nhất tộc hoàn toàn diệt tuyệt chương hai trăm tám mươi một cựu thiên huyền hỏa trung luyện thánh binh chương hai trăm tám mươi một cựu thiên huyền hỏa trung luyện thánh binh đối với nhân tộc lý nguyên thọ từ trước đến nay nhân nghĩa đối với dị tộc từ trước đến nay lãnh khóc vô tình hôm nay d i ệ t tuyệt hỏa linh nhất tộc mấy trăm triệu sinh linh trong lòng của hắn không hề bận tâm không buồn không vui liên tục xác nhận không có người sống vừa rồi hung hăng đánh tan trùng điệp trở ngại lật ra hỏa linh nhất tộc di dấu ở đây hắn tìm tới hai kiện thất giai hạ phẩm thánh binh không ít cái khác thuộc tính thánh binh vật liệu còn có hỏa linh nhất tộc công pháp truyền thừa thần thông võ học truyền thừa cùng chân tàng hỏa chi linh túy tiên tiên l ử a t ủ y thánh nguyên thánh giả chân hỏa bộ tộc này chủ tu hỏa chi đại đạo bản nguyên thuần túy không tu cái khác đại đạo chân tàng đa số bảo vật đều là hỏa đạo trí bảo chỉ có bộ phận thánh dược cùng thánh b không ít đều là lý nguyên thọ có thể dùng được bảo vật trong đó tôi dẫn hắn chú ý cho là một khối đẹp đẽ thần thạch khối này thần thạch bất quá lớn chừng bàn tay thông thiên xanh thảm huỳnh quang lập l ò e trên đó tinh huy lưu chuyển ẩn chứa thần bí lại mạnh mẽ lực lượng tựa như một quả ngôi sao loại nhỏ tinh thần tinh kim lý nguyên thọ thôn phệ xích viêm thánh giả thần hồn đạt được rất nhiều ký ức truyền thừa nhận ra đây là một khối vô cùng chân q u ý thánh binh vật liệu đừng nhìn nó mới lớn chừng bàn tay kỳ thực lại là sinh mệnh cổ tinh tịch diệt về sau khối cùng lưu tại thế gian sao trời tinh hoa vật này lại gọi sao trời nước mắt thiên chính là thế gian ít có có thể tế luyện bắt giai lớn thánh binh khí tài liệu chính một trong trước đó đạt được chân tảng tăng thêm khối này tinh thần tinh kim ít ra có thể đem đại đạo lò luyện tăng lên tới thất giai cực phẩm thánh binh cấp độ lý nguyên thọ trong lòng không tự dắt dâng lên ý mừng không nghĩ tới chỉ có một cái sơ kỳ thánh giả chấn giữ lựa linh tộc lại còn có dấu cái loại này chân bảo còn tốt vật này quy về thái âm thuộc tính Cùng tộc, tộc linh nhất tộc, thánh giao nhất tộc nói đều bất tương dung. Không phải, tộc không có thánh thánh binh, thánh giao hỏa bất đều k cũng h là, là, là, là lý nguyên thọ bằng vào thất giai hạ phẩm đại đạo lò luyện nghịch phạt mây giao thánh chủ đánh tan xích viêm thánh giả căn nguyên đại đạo lò luyện là hắn bản bệnh thần binh thuộc tính vô cùng phù hợp lại là tính mệnh giao tu mây giao thánh chủ đà thần tiên tuy là thất giai bên trong phẩm thánh binh thuộc tính cũng coi như phù hợp nhưng lại không phải bản bệnh thần binh khó mà cùng nó hoàn toàn phù hợp xích viêm thánh giả cũng là như thế đây là ngay lúc đó đại đạo lò luyện lấy thái dương thần thiết làm chủ vật liệu luyện chế không tính là hoàn toàn phù hợp lý nguyên thọ hỗn độn đại đạo vẹn vẹn hắn nói bao dung mặt trời chi đạo mà thôi bất quá bây giờ lý nguyên thọ nhìn xem chính mình thu t ậ p được rất nhiều vật liệu trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười thái dương thần sắt chủ dương tinh thần tinh kim chủ âm chủ kim hát sơn yêu vực khối kia tổ sơn kỳ thạch chấn vực thần thạch chủ thổ yêu thánh di cốt chủ gió nhật nguyện thánh tháp chủ âm dương còn có được từ xích viêm thánh giả hòa đạo thánh binh cùng cái khác mấy thứ tài li góp g tâm dương ngũ hành cái này mấy loại diện hóa hỗn độn vật cần có bên ngoài còn có phong lôi thuộc tính vật liệu hoàn toàn đầy đủ nhường đại đạo lò luyện đạt được chất thuế biến việc này không nên chậm trễ lý nguyên thọ lần theo s í c h viêm thánh giả trong trí nhớ tổ đ ị a na di mà đi không bao lâu hắn gặp được lựa linh tộc tiên thiên thần hỏa tên là cựu thiên huyền hỏa chính là có thể so với bát giai thánh binh vô thượng thần vật căn cứ xích viêm thánh giả ký ức huyền hỏa nhất tộc lúc trước liền đản sinh tại cái này cựu thiên huyền hỏa bên trong tại s a xưa thái cổ thời đại cái này đoàn thiên hỏa thậm chí từng tiêu chết đệ bắt cảnh đại thánh cường giả về sau bởi vì thiên hỏa sinh ra linh tính thai ngén sinh linh dần dần mất đi thần tính tại diễn sinh ra huyền hỏa cổ tộc sau cựu thiên huyền hỏa liền hoàn toàn mất đi thần tính cho đến về sau đ ả n sinh ra đệ bắt cảnh đại thánh cường giả sau linh tính đều tiêu tan theo hoàn toàn hóa thành một đoàn không có thần tính giống như vật c h ế t đồng dạng thần hỏa dù vậy nó vẫn có thể so với bắt giai thánh binh nội tỉnh chỉ là uy lực lớn không bằng trước kia bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối đại thánh cường giả sinh ra một chút uy hiếp tại xích viêm thánh giả trong trí nhớ thương long vực chủ từng tới đây từng tế luyện hai lần thánh binh từng nghĩ tới thu phục cái này đ o à n thiên hỏa kết quả bởi vì thuộc tính không hợp suýt nữa bị p h ả n vệ cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt thanh giao nhất tộc chủ tu một cùng nước hai loại đại đạo lại bản nguyên huyết mạch rất cường đại nếu như là khi yếu ớt đối mặt giống nhau nhỏ yếu linh vật có lẽ có thể làm được ngũ hành tương sinh tu ra cái khác phát tác nhưng tới thánh giả cảnh giới sau con đường này sẽ rất khó lại đi thông nhất là đệ bắt cảnh mạnh như thương long vực chủ loại kia đại thánh cường giả mong muốn cưỡng ép luyện hóa cựu thiên huyền hỏa cũng là thủy hỏa bất dung kết quả khó mà thành sự nếu là có thể đem vật này biến thành của mình ít ra có thể khiến cho ta đột phá tới thánh giả định p h o n g thậm chí xông vào đệ b ắ t cảnh nhưng lý nguyên thọ suy nghĩ kỹ một chút không có tùy tiện hành động hắn tuy có hôn đồn thể lại có thánh giả trung kỳ tu vi nội tình không phải bình thường có thể so với thánh giả hậu kỳ có thể đối mặt có thể cho đại thánh cường giả tạo thành uy hiếp cựu thiên huyền hỏa vẫn là có lòng không đủ lực ít ra dưới mắt còn không thể làm được mà thôi vẫn là trước luyện minh a lý nguyên thọ khẽ lắc đầu dầm chân tiến lên thông qua huyền hỏa cổ tộc còn sót lại núi lửa cổ đạo xâm nhập huyền hỏa cổ tinh vỏ quả đất bên trong cựu thiên huyền hỏa là huyền hỏa cổ t huyền hỏa cổ tinh dựng dụng cựu thiên huyền hỏa cả hai là một thể lý nguyên thọ mong muốn tế luyện thánh binh nhất định phải xâm nhập v à o quả đất về phần địa hạch cũng không phải là thánh giả có thể đặt chân địa phương kia là đại thánh khả năng tiến về kinh khủng chi điểm cho dù thân ở vỏ quả đất chốt sâu lý nguyên thọ vẫn có thể cảm nhận được kia kinh khủng tới không cách nào nói rõ hỏa diễm c h i lực cái này đoàn cựu thiên huyền hỏa không chút nào kém hơn hỏa diễm sơn thậm chí khả năng so hỏa diễm sơn còn kinh khủng hơn hơn nữa hắn lúc trước bất quá là tại hỏa diễm sơn mặt đất bây giờ lại là xâm nhập huyền hỏa cổ tinh vỏ đất cảm thủ quả thực cách biệt một trời. suy nghĩ n ở giữa lý nguyên thọ đến thích hợp nhất luyện binh địa phương ném đi tạp nghiệm lấy ra đại đạo lò luyện cùng rất nhiều vật liệu hắn tập trung ý chí hết sức chăm chú lợi dụng hỗn độn chi lực phối hợp luyện binh phương pháp đều đâu vào đấy bắt đầu dung luyện các loại vật liệu ngay tiếp theo đại đạo lò luyện đều muốn cùng một chỗ dung luyện tế luyện thần binh đều là phá rồi lại lập vô số lần phá vô số lần lập tại thiên truy bách luyện bên trong chế tạo ra binh khí mạnh nhất đại đạo lò luyện cũng là như thế nhất định phải đem dung luyện dung nhập tài liệu khác một lần nữa rèn đúc khí phôi thế luyện thanh b i n h mới có thể trở thành hoàn mỹ vô khuyết cường đại thanh b i n h nếu như chỉ là đem tài liệu khác cưỡng ép bám vào đi lên tia cùng tảng đá bên ngoài khỏa bùn như thế dù là cưỡng ép lấy tới cùng một chỗ cũng chịu không được gõ